Chương 1441, Địa Ngục Môn, hắc Ám Vĩnh Kiếp Vũ trụ có rất nhiều hiểm địa, tùy theo mức độ nguy hiểm khác nhau mà sẽ có những cảnh báo cụ thể về tu vi của người được phép xâm nhập, nếu như vẫn ngoan cố tiến vào, chết cũng không thể trách người khác. Đương nhiên, nguồn gốc và lai lịch mà các hiểm địa hình thành cũng là khác nhau. Có loại tự nhiên mà thành do hoàn cảnh xung quanh, cũng có những loại được hình thành qua các trận chiến kinh thiên động địa của chư cường giả. một loại khác, Là do có thứ gì đó khủng khiếp tồn tại mà sinh. Nơi lạc nam muốn đến thuộc loại như vậy. Địa ngục môn. Đây là tên của hiểm địa. Thậm chí có thể nói là cấm địa. Không ai biết địa ngục môn hình thành từ khi nào, cũng cực ít người biết lai lịch thật sự của nó ra sao. Tất cả chỉ biết rằng, nhìn từ xa xăm có thể chứng kiến một vùng tăm tối đen kịch to lớn nằm giữa vũ trụ rộng lớn. Bên trong đó chỉ có một màu đen của hát ám. Không có bất kỳ khí tức sự sống nào tồn tại, cũng chẳng có một vật vô tri vô giác nào như mặt đất, hòn đá hay thiên thạch tọa lạc. Thuần một màu đen, một vùng hắc ám vô định. Kích thước của vùng tâm tối này lớn đến mức vượt qua một phiến đế thiên tiên giới, có lẽ chỉ có những vùng lãnh thổ từng được ghi nhận lớn nhất lịch sử như đế thiên tiên ma giới hay Tây Phương Cực Lạc của Tây Phương giáo là có thể sánh bằng. Đương nhiên, bản tính của vạn vật vốn là thích tiền tòi, xám phá những bí ẩn chưa có lời giải. Từ cổ Chí Kim đã có không biết bao nhiêu cường giả nhân tộc, yêu tộc và hàng vạn loại chủng tộc khác muốn tìm hiểu về vùng hắc ám tâm tối này. Đáng tiếc, đa phần kết quả của bọn hắn đều không mấy tốt đẹp. Một đi không trở lại. Chẳng ai biết chuyện gì xảy ra, cũng chẳng ai biết bên trong đó ẩn chứa điều gì. Một vàng người đi vào thăm dò, có lẽ chỉ có một hai nhân vật thành công thoát thân. Những người này đều là nhất phương kiêu hùng hoặc đại cường giả đứng đầu một thế lực. Thủ đoạn thông thiên triệt địa, đứng trên đỉnh cao của vũ trụ. Nhưng kỳ lạ một điều, các vị cường giả này sau khi trở về đều ngầm miệng không nói bất kỳ điều gì về vùng tâm tối kia, thậm chí trong mắt biểu lộ đầy kiên kỵ Lâu dần, có vô số tin đồn liên quan đến vùng tâm tối xuất hiện. Có người nói rằng đó là cánh cửa liên thông với thế giới cao cấp hơn tiên giới và cả ma giới. Có người cho rằng trong đó là địa bàn của thủy tổ ma tộc. Chủng tộc hùng mạnh do ma tổ sáng lập đã ẩn cư từ lâu. Cũng có người đồn đại bên trong là di tích của một thế lực khủng bố trước cả thời thượng cổ còn sóc lại. Cuối cùng, dựa vào số lượng cường giả đã từng đi vào và chết đi, người đời thống nhất gọi vùng tâm tối khổng lồ đó là cánh cửa xuống địa ngục, hay nói ngắn gọn là, địa ngục môn. Lạc Nam hai mắt hiếp lại đánh giá một trong các hiểm địa bậc nhất vũ trụ trước mặt. Phần lớn người đời đều không biết địa ngục môn là thứ gì. Cũng chẳng biết lai lịch hay nguồn gốc hình thành nó. Nhưng hơn ai hết, sau khi đã bỏ ra huyết mạch hung thủ thượng cổ để làm cái giá trao đổi bên trong buổi đấu giá ở quần hùng tinh do thiên địa hội tổ chức, Lạc Nam đã đạt được tin tức cần thiết. Địa ngục môn thực chất là do một loại vĩnh Hằng thuộc tính tạo thành. Không sai. Hiểm địa khiến vô số cường giả có đi không về, hiểm địa mà những người thành công sống sót rời khỏi đến được trên đầu ngón tay chính là do vĩnh Hằng thuộc tính tạo ra. Một loại vĩnh hằng hát ám. Lạc Nam đạt được tin tức này đã rất lâu rồi, thời điểm khi vừa gia nhập bồng lai tiên cảnh trong thân phận Lạc Yên, được Âu Dương Thương Lan mang theo tham dự buổi đấu giá do Thiên Địa Hội tổ chức, hắn đã dùng một loại huyết mạch hung thú thường cổ để trao đổi. Nếu nghe qua, ngươi sẽ cảm thấy huyết mạch thượng cổ hung thú chẳng là gì cả nếu so với vĩnh hằng thuộc tính. Nhưng đừng quên! Thứ Lạc Nam đạt được chỉ là một tin tức mà thôi, còn chẳng phải tin tức độc quyền. Khi rất nhiều đại năng trong vũ trụ đều đã được biết. Chưa kể, dù đạt được tin tức thì đã sao? Người có thể thu phục vĩnh Hằng thuộc tính hay không mới là điều đáng nói. Thậm chí dù tin tức này lan truyền khắp vũ trụ, liệu có bao nhiêu người dám tiến vào địa ngục môn để thu phục vĩnh Hằng thuộc tính? Bản thân Lạc Nam trước đây cũng không dám. Nhưng hiện tại, sau khi luyện hóa hoàn toàn huyết mạch nghịch lông, sau khi thực lực đại tăng, sau khi đã trải nghiệm luân hồi vạn kiếp, Hắn muốn thử thách mình một lần. Vẫn còn nửa tháng mới đến giao dịch nội bộ của Thiên Địa Hội, Lạc Nam tranh thủ tìm đến Điện Mục Môn. Dù kết quả cuối cùng là không thành công, nhưng ít nhất cũng có thêm mục tiêu để phấn đấu. Về phần chết bên trong Điện Mục Môn sao? Lạc Nam không cho rằng mình yếu kém đến như vậy. Bất quá, an toàn là trên hết, hắn vẫn làm ra một số chuẩn bị. Lạc Nam hạ xuống một hành tinh hoang vắng cách phạm vi Điện Mục Môn không xa. Hai tay kết ấn, bá lực âm âm triển khai, kết thành từng luồng trận văn huyền ảo khảm nạm xuống đất. Chiến trận sư sẽ dùng chính lực lượng của mình để thiết lập trận pháp. Có người dùng tiên lực, có kẻ dùng ma lực, còn Lạc Nam trực tiếp dùng bá lực. Vì sự mạnh mẽ của bá lực mà các trận pháp do hắn tạo ra thường mạnh hơn trận pháp động cấp do chiến trận sư khác bố trí, không dễ dàng phá giải. Mà lúc này, Lạc Nam chính là tập trung bố trí lâm thời truyền tống trận. Bố trí truyền tống trận xong, hắn lại lấy ra một khối ngọc bội, xác trận văng liên kết với truyền tống trận lên trên ngọc bội. Lạc Nam hài lòng đợt gù. Nếu vào trong địa ngục môn gặp nguy hiểm, hắn chỉ cần bóp nát ngọc bội, truyền tống trận sẽ được kích hoạt, mang hắn dịch chuyển đến nơi này. Mặc dù không biết hoàn cảnh bên trong ra sao, nhưng làm ra phòng ngừa cũng là nên. Không do dự nữa, thiên hạ vô cực triển khai, Lạc Nam một đường băng vào địa ngục môn. Cảm giác đầu tiên của Lạc Nam chính là tâm tối, hắn như một con kiến nhỏ trước bóng đêm vô tận, toàn bộ thể xác và linh hồn đều bị nhấn chìm. Âm dương Nguyệt Hồn Nhãn mở ra, nhìn xuyên yếu điểm và thấu thị vạn lý kích hoạt, muốn nhìn xuyên hắc ám. Đáng tiếc, dù đã đạt đến đế cấp cực phẩm pháp bảo, âm dương Nguyệt Hồn Nhãn vẫn vô pháp nhìn thấu tối tâm, tất cả vẫn là một màu đen vô định. Lạc Nam giật mình trong lòng, ngay sau đó cảm giác được nhận thức của mình cũng chìm vào hắc ám. Không còn phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, mất nhận thức về phương hướng. Hắn vội vàng xoay người muốn rời đi, nhưng đã phát hiện phía sau lưng mình cũng toàn là một màu đen. Tóc biến về hướng ngược lại liên tục, tốc độ triển khai đến cực hạn. Không biết qua bao lâu, Lạc Nam nhíu chặt chân mày. Bởi vì lối ra đã không mỉm cười với hắn, nói đúng hơn hắn đã hoàn toàn lạc vào tâm tối như một kẻ mù lòa. Điều này là hoàn toàn vô lý đối với một kẻ vừa là Đại Đế. Vừa là hồn đế trung kỳ như hắn Phải biết dù hành tẩu trong vũ trụ Thì chuyện lạc đường đối với hắn Cũng là bất khả thi Nhưng mới rơi vào vùng tâm tối này chưa lâu Hắn đã rơi vào chuyện như vậy khai môn mở Lạc năm kích hoạt tầng thứ nhất Của bác môn động giáp khai môn giúp gia tăng sự nhạy bén Và các giác quan của hắn Đáng tiếc, dù bác môn động giáp Được nâng cấp thành đế cấp bí thuật Thông qua nghịch mệnh phá cấp công Cũng trở nên vô dụng trong hoàn cảnh này Khắp nơi đều là hát ám, bốn phương tám hướng đều là bóng tối. Khốn nạn. Lạc Nam không cam lòng gầm lên. Hắn tuôn ra hồn lực, hắn bùng nổ các loại vực để thăm dò hướng đi. Nhưng mà một lần nữa hiện thực tàn khốc. Bất kể là phạm vi bao trùm của hồn lực và phạm vi tác động của các loại vực của Lạc Nam lên đến trăm vạn dặm. Vẫn không thể rời khỏi lãnh địa của vùng hát ám vô định này. Như một kẻ mù đi trong đêm đen. Bốn phương tám hướng bao trùm bởi sự tĩnh lặng, Lạc Nam bắt đầu sốt ruột. Kim Nhi, chuyện này là sao? Lạc Nam lên tiếng để đánh vỡ cảm giác nhàm chán. Nào ngờ âm thanh của hắn ra khỏi miệng đã bị bóng tối nuốt chững, không phát ra chút tiếng nói nào, chỉ thấy phần miệng nhấp nháy. Cũng may Kim Nhi hiểu được suy nghĩ của hắn, nàng truyền âm, giọng điệu ngưng trọng, vĩnh hằng hắc ám này có tên gọi là hắc ám vĩnh kiếp. Những nơi mà hát ám của nó đi qua sẽ vĩnh viễn hóa thành hắc ám lĩnh vực đời đời kiếp kiếp. Bên trong hát ám lĩnh vực Nó có thể làm mất đi tất cả giác quan của vật sống, khiến bọn hắn lạc mất phương hướng, phong tỏa lối ra, nhấn chìm vào bóng đêm vô tận, ăn mòn lực lượng cấp thấp hơn nó, dù là thiên đế lực cũng không thoát khỏi số phận. Nói cách khác, công tử dù nhắm đến một hướng chạy với tốc độ kinh khủng hàng vạn năm hát ám vẫn sẽ xuất hiện trước mắt ngươi như một phòng lập không lối thoát. ta không tin. Lạc Nam hư một tiếng gầm lên, lấy ra ngọc bội muốn bóp nát để truyền tống ra ngoài. Xeo xeo xeo. Ngọc bội vừa mới xuất hiện, tất cả trận văn bên trên nó đều bị hao mòn. Hóa thành hư vô, mất đi tác dụng vô cùng nhanh chóng. Dịch chuyển tức thời. Lạc Nam đổi phương pháp, sử dụng thần thông, muốn dịch chuyển bản thân mình ra ngoài vạn dặm. Nào ngờ một lần nữa dịch chuyển hoàn tất, hắn vẫn rơi vào phạm vi hát ám, dường như vạn dặm vừa dịch chuyển vẫn là ở vị trí cũ. Dịch chuyển tức thời, dịch chuyển tức thời. Lạc Nam điên cuồng điều động thần thông, đáng tiếc thật sự vô vọng. Nếu đã không thể tiến ra, vậy ta đánh nát nó. Lạc Nam giận giữ lạnh lùng nói. Ngao! Hắn hóa thành nghịch lông khổng lồ dương nanh mú vuốt, bá lực trạng thái toàn thịnh xuất kích. Hòa quyện cùng lông lực. Sát vực bạo tăng, quyết tuyệt tung ra trưởng thứ 18, đồ long trưởng. Một trưởng phô thiên cái địa, hư ảnh nghịch lông đỏ ngầu gầm thét. Tâm âm âm. Trước sức tàn phá của đồ lông trưởng, hắc ám tăm tối trước mắt bị xua tan như mây đen gặp gió lớn. Lạc nam nở nụ cười, nhìn rất nhanh cái miệng trở nên cứng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy, phía sau lớp hắc ám mà mình vừa đánh tan xuất hiện một lớp hắc ám khác, cũng là tối tăm mù mịt không ánh sáng. Thậm chí những luồng hắct ám còn muốn cắn nuốt công kích của hắn cũng may bá lực lúc này khá là cao cấp nó cắn nuốt không hề dễ dàng đồ lông trưởng đồ lông trưởng đồ lông trưởng trục nhật lạc nguyệt tiễn, trục nhật lạc nguyệt tiễn Lạc nam không phục liên tục đánh ra các loại công kích mạnh nhất tầng tầng hắc ám bị công phá tan đi kết quả phía sau lớp hắc ám vừa bị đánh nát hiện ra một lớp hắc ám khác Hắc ấm thật sự vô cùng vô tận, Hồng Nhi, Ngân Nhi. Lạc Nam muốn thử hết các biện pháp. Binh nhân tộc trong tay, hắn trảm ra hãm quân xa luôn kiếm điển cầm lạc thần cung bắn tên cường liệt. Kết quả vẫn không khác biệt, sau lớp hắc ám bị đánh tan, tầng hắc ám khác lại hiện ra bao trùm lấy hắn như lúc ban đầu. Hắn cảm thấy ở trong hắc ám lĩnh vực này, tự giới do hắn và tỏa thiên hắc ám tạo ra chẳng khác nào trò chơi trẻ con vậy. Ngay cả kim tinh ảo cảnh do tôn hầu tử tạo ra cũng chẳng đáng giá để nhắc tới. Lạc Nam hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh, cố gắng giữ tỉnh táo để tìm cách thoát thân. Nghĩ là làm, lấy ra xích tà kích, hy vọng với kiến thức quyên bác của nàng sẽ cho được lời giải. Chủ nhân đây là đâu nha? Xích tà kích vừa hiện ra đã ngơ ngát hỏi. hắc ám vĩnh kiếp Lạc Nam đem mọi chuyện kể lại một lần. Xích kích thanh lớn Chủ nhân Ngươi điên rồi, dám xâm nhập Vĩnh Hằng thuộc tính một cách tùy tiện như vậy. Làm sao? Lạc Nam buồn bực hỏi. Vĩnh Hằng thuộc tính dù là ở thế giới kia cũng là một trong các loại lực lượng đứng đầu, bị vô số kẻ thèm khác, ngay cả thánh cấp Cường giả muốn thu phục cũng phải tùy duyên. Xích ta kích thở hỗn hỉnh, bộ ngực đồ sổ phập phòng lên xuống, công tử chỉ là đại đế, trừ khi được nó cho phép, bằng không vĩnh viễn không thoát được đâu. Vậy những kẻ từng thoát ra đều là được hát ám vĩnh kiếp đồng ý sao? Lạc Nam ánh mắt lấp lóe Thiếp chịu rồi, nếu là ở thời kỳ toàn thịnh, có thể đâm xuyên qua hát ám để mở lối ra chủ nhân, nhưng hiện tại hoàn toàn bất lực. Xích ta kích bất đắc dĩ đáp. Được rồi, ta sẽ nghĩ cách. Lạc Nam bất đắc dĩ, thu hồi ba kiện binh nhân tộc. Đã trước mắt không có biện pháp nào, hắn đành khoanh chân ngồi xuống tại chỗ, vận dụng đầu não suy nghĩ đối sách. Chết! Chỉ là tất cả mọi thứ dường như đang cố gắng chống đối với hắn. Một luồng sát cơ ngập trời hạ xuống, có công kích trường đại oanh tạc trực diện. Lạc Nam trong mắt co rút lại, bốn phía xung quanh đều là màn đen, hắn thậm chí không thể nhìn thấy kẻ đang công kích mình. Nhưng rõ ràng, quy lực của một đòn này chẳng kém thiên đế. Chương 1442, Dị biến Lạc Nam xoay người đứng lên. Dù không có tầm nhìn, hắn vẫn biết được phương hướng của người tập kích là từ đâu mà đến. Bá lực bao trùm nắm tay, hư ảnh một tôn đại Phật khổng lồ hiện thế, hồng hoang ma văn gia tăng chiến lực. Phật nộ hàng ma quyền. Lạc Nam một quyền quanh sát mà ra. Đùng. hắc ám chấn động, Lạc Nam lùi lại vài bước chân, mà kẻ công kích hắn cũng bị phản chấn văn ngược trở lại. Ngao. Từ trong cơ thể hắn. Một tiếng lông năm kiệt ngạo bất tuần hàng lâm, lông vực bao trùng bốn phương tám hướng. Ở trong lông vực, lông tộc có thể làm chủ hoàn cảnh xung quanh. Thế công cũng trở nên mạnh mẽ. Tuy lông vực không đủ rộng lớn để lớn ác phạm vi hát ám lĩnh vực, nhưng Lạc Nam cũng nhờ đó quan sát được những thứ tồn tại trong lông vực, phát hiện ra diện mục của kẻ vừa công kích mình. Chỉ thấy đó là một tên nam tử diện mạo anh Tuấn, nhưng sắc mặt lúc này lại vặn vẹo như lệ quỷ. Hai mắt đỏ ngầu không có lý trí, khí tức trên cơ thể khi cao khi thấp, cực kỳ hỗn loạn. Chết! Tên nam tử tiếp tục trống lên, thiên đế lực từ trong tay hắn bùng nổ, kết thành một ngọn núi cự đại trên đỉnh đầu lạc nam, hung hăng đè xuống. Lạc nam nhú mày, kẻ trước mặt này đã hoàn toàn mất đi lý trí. Giống như tên điên công kích bất cứ thứ gì tiếp cận hắn. Đối với kẻ như vậy, lạc nam lười để tâm, hắn thi triển thiên hạ vô cực chuồng đi. Kéo dài khoảng cách Quả nhiên tên nam tử kia không còn cảm nhận được khí tức của sự sống Bèn dừng lại thế công Ông đầu gào đóng lăn lộn giữa bóng tối Xem ra đó là kết cục của những cường giả Từng cả gan tiến vào thăm dò điện một môn Lạc nam sắc mặt trịnh trọng nghĩ Rõ ràng tên nam tử vừa rồi là một thiên đế hàng thật giá thật Nhưng vì bị vây nhốt trong hắc ám vô tận không biết bao nhiêu năm Tuyệt vọng chẳng thể đào thoát Cuối cùng triệt để phát biên Quả nhiên Lạc Nam suy đoán không hề sai. Hành tẩu trong hát ám thêm vài ngày, hắn đụng độ không ít cường giả khác bị giam cầm. Có nhân tộc, yêu tộc, thần thú, ma tu, tiên tu, thậm chí là vài cường giả của các tộc đặc biệt tuyệt tích ở thời điểm hiện tại. Hai điểm chung, những cường giả này đều có tu vi thiên đế và đều đánh mất lý trí, trở nên điên loạn. Bởi vì là thiên đế, bọn hắn mới có đủ tuổi thọ mà sống sót qua vô số năm bên trong lĩnh vực hát ám. Bởi vì không thể tìm thấy lối ra, qua vô số năm đối mặt với hắc ám, dù tâm tính cường giả cũng không thể trụ nổi, cuối cùng hóa điên hóa dại. Trong những cường giả này, Lạc Nam và lần gặp nữ thiên đế phát điên. Hắn vốn định ra tay, cướp lấy xương cốt của các nàng cho bắt cung hàm Ngọc đúc thành thân thể, nhưng nàng lại từ chối. Làm như thế, chúng ta khác với những kẻ ác nhân ở chỗ nào? Bọn hắn phát điên đã rất đáng thương rồi. Bắt cung hàm Ngọc ông nhu nói. Ta tuy ở trong dưỡng Hồn Châu, nhưng có cảm giác được tâm tình của người hình như khó thể tỉnh táo như lúc bình thường. Lạc Nam nghe vậy nhú mày, cẩn thận suy nghĩ lại. Đúng, từ lúc tiến vào điện mục môn, hắn dường như khó giữ bản thân điềm tĩnh, mọi hành động đều bọc phát một cách nóng vội. Tâm cảnh dao động vô cùng. Chẳng lẽ đây cũng là khả năng làm rối loạn lý trí của người bị vây nhốt do hắc ám vĩnh kiếp mang lại? Lạc Nam vuốt cầm trầm tư. Khả năng rất cao là như vậy. Bắc Cung Hàm Ngọc có cùng suy nghĩ đáp, người có thể tu đến thiên đế đều có bản tính phi phạm, nhưng tất cả cường giả mà chúng ta vừa gặp được đều bị phát điên, bọn hắn đường đường là thiên đế, dù bị vây nhốt vô số năm cũng không đến mức như vậy chứ. Ý của nàng là, bọn hắn phát điên cũng là vì bị khả năng của hắc ám vĩnh kiếp ảnh hưởng. Lạc Nam giật mình nói. Không sai, Bác Cung Hàm Ngọc trịnh trọng gật đầu, nếu như vẫn không thể thoát thân. Sợ rằng tương lai ngươi sẽ giống như bọn hắn Không, ta sẽ không rơi vào trường hợp tương tự Lạc Nam lắc đầu, ý niệm vừa động Ông ông ông ông Bất hữu kinh văn bùng phát bao trùm thân thể Bất hữu diễn sinh kinh thần thánh ngâm tụng Bá đỉnh bên trong đang điện xoay tròn Mà ngay khi bất hữu kinh văn hiện lên Lạc Nam kinh ngạc chứng kiến có những ti hát ám mang Theo tâm tình tiêu cực trời xa cơ thể mình Rõ ràng Chính những tia hát ám này đã khiến tâm trí của hắn nôn nóng, mất khống chế. Ở trước mặt cấm kỵ, dù là vĩnh Hằng thuộc tính cũng bị áp chế. Quả nhiên có hiệu quả, ở trạng thái vạn cổ bất hữu thân. Cảm xúc của Lạc Nam lắng động trở lại, đứng im trong đêm đen, lý trí thanh minh chưa từng có. Đã lấy lại sự bình tĩnh, rất nhiều mạch suy nghĩ sáng xuất hiện lên trong đầu Lạc Nam. Hắn ung dung chắp tay mà đứng, nhét miệng cười tà, bất chật ngửa đầu miệng trầm gầm thét, hắc ám vĩnh kiếp mau xuất hiện đi, ta biết ngươi đang quan sát ta. Thanh âm phát ra bị hắc ám nhấn chìm, nhưng Lạc Nam biết kẻ cần nghe vẫn sẽ nghe thấy. Đáng tiếc, không thứ gì đáp lại hắn. Đừng có giả vờ, ta biết ngươi là một kẻ tham tài. Lạc Nam nở nụ cười, thẳng nhiên nói, bằng chứng là tất cả những cường giả phát điên mà ta nhìn thấy đều có cùng một điểm. Những chữ vật trên tay bọn hắn không có, nghèo rớt mồng tơi. Ngay cả một kiện pháp bảo cũng chẳng còn. Ban đầu khi gặp vài cường giả, Lạc Nam chỉ cho rằng nhẫn trữ vật của bọn hắn thất lạc. Nhưng ngày càng gặp nhiều, Lạc Nam càng phát hiện chẳng có vị cường giả nào sau khi phát điên còn nhẫn trữ vật cả. Thế gian sau có chuyện trùng hợp là kỳ đến như vậy. Điều này chứng tỏ, nhẫn trữ vật của bọn hắn đã bị lột đi. Mà có thể làm được điều đó ở nơi này, trừ hát ám vĩnh Kiếp còn có thể là ai? Thấy bốn phương tám hướng xung quanh vẫn im lặng, Lạc Nam không hề nóng vội như lúc đầu. Ánh mắt lấp lóe nói, còn những vị cường giả từng thành công rời khỏi địa mục môn, chắc hẳn là đã làm lập tra khế ước nào đó với ngươi để ngươi thả bọn hắn, ví dụ như cứ cách một thời gian sẽ đem vật phẩm quý hiếm đến dân cho ngươi, bằng không sẽ bị ngươi trả thù chẳng hạn. Chính vì lý do này, mà những vị cường giả đó sau khi trở về đều ăn yến nằm miệng, không tiết lộ bất kỳ tin tức nào cho người ngoại. Bởi vì chuyện như vậy quá mất mặt bọn hắn. Hơn thế nữa, những cường giả thành công thoát thân đều là đại nhân vật có bối cảnh kim thiên, càng chứng minh giá trị của bọn hắn đủ để việc ngư thu thập tài nguyên quý giá. Còn những cường giả không có bối cảnh lớn sẽ bị vây nhốt vĩnh viễn trong này đến mức phát điên. Không biết ta nói có đúng hay không? Thấy hắc ám vĩnh kiếp vẫn im lặng không đáp, lạc nằm nhúng nhúng vai, thả ta rời đi, ta cũng sẽ cùng ngươi làm giao dịch. Mang đến rất nhiều vật phẩm quý giá cho ngươi để trả ơn Ví dụ như bàn đào quả, ví dụ như tẩy hồn thủy, ví dụ như nguyên thạch Nào ngờ đáp lại Lạc Nam vẫn là sự im lặng Lạc Nam nhíu mày, chẳng lẽ mình đoán sai Trong lúc hắn nghi hoặc, rốt cuộc có một giọng nói không phân biệt rõ nam nữ vang lên bên tai Hừ, đừng ra vẽ cái gì cũng biết Ta không cần những thứ đó của ngươi, chỉ cần chờ ngươi chết ta cũng có thể đại thu hoạch rồi Hả? Lạc Nam sắc mặt trở nên quá dị, ngươi ngấp ngé tài sản trên người ta. Chính xác. Hát ám vĩnh kiếp đắc ý nói, ta chưa từng thấy kẻ nào có nhiều dị thuộc tính như ngươi, còn có ba kiện binh nhân tộc, pháp bảo đế cấp một đống, công pháp và vũ kỷ cũng đều là dạng hùng mạnh, mà khi hóa hình còn là nghịch lông. Đợi ngươi hao sạch tuổi thọ chết đi, ta sẽ chiếm sạch toàn bộ, ngay cả bộ sát trồng cũng là đồ tốt, ca ca ca. Lạc Nam khóe miệng có giật. Rốt cuộc hiểu vì sao con hàng này không thèm ngó đến những đề nghị của hắn Thì ra là trực tiếp ngấp nghé tài sản trên người mình Rõ ràng từ đầu đến cuối, tất cả hành vi của Lạc Nam đều không thoát khỏi tầm kiểm soát của hắc ám Vĩnh Kiếp Dẫn đến nó thèm nhỏ giải, cam tâm chờ đợi hắn hao sạch tuổi thọ chết đi rồi chiếm đoạt tài sản Ngươi đường đường là Vĩnh Hằng thuộc tính, vì sao lại xấu bụng đến như vậy? Lạc Nam giận dữ nói Hừ, các ngươi thì tốt lành gì? Từ đầu đến cuối đều muốn thu phục ta, lại không cho ta chiếm chỗ tốt sao? hắc ám vĩnh kiếp hư lạnh nói, ta chỉ cần ở nơi này chờ đợi, đám tham làm các ngươi sẽ tự động tiến vào cho ta chiếm lấy tài sản và tài nguyên tu luyện. Bằng vào những thứ hữu ích này, ta sẽ nỗ lực đột phá thành siêu việt thiên đế, phá vỡ giới hạn vũ trụ đến thế giới cao cấp hơn. Hít Lạc Nam hít một ngụm, con hàng này giả tâm thật là lớn nha. Linh trí và suy nghĩ cũng cực kỳ thuần thuộc, không hổ danh là vĩnh Hằng thuộc tính. Sắc mặt lạc nam trở nên có chút khó coi, nếu mình không thể dụ dỗ hắc ám vĩnh kiếp làm giao dịch như những cường giả thoát ra trước đây, sợ rằng mình thật sự sẽ bị vây nhốt. Nghĩ đến đây, hắn khiêu khích nói, đợi ta chết rất lâu, bởi vì ta còn rất trẻ tuổi, ngươi đường đường là vĩnh Hằng thuộc tính vì sao không ra giết ta, như vậy sẽ chiếm đoạt nhanh hơn. Không cần khích tướng. Ta chính là vĩnh hằng bất tử bất diệt, dù ngươi sống lâu cỡ nào ta cũng chờ được, đừng hồng dụ dỗ để gặp ta. Lạc Nam thầm nhiến răng, muốn thu phục vĩnh Hằng thuộc tính cũng phải cần gặp được bản thể của nó, mà con hàng này quá mức hôn lanh, ẩn nấp trong vô tận hát ám, không thể tìm thấy. Bất quá, bấy nhiêu đó làm sao gây khó được cho Lạc Nam? Chỉ thấy hắn cười lớn đầy ngạo mạn, đột nhiên lấy ra vài chục bình bất tử dịch thủy đặt ở trước mặt, ngạo nghể nói, nhìn đây. Ta có những thứ này, chỉ cần uống vào chúng nó sẽ cung cấp sinh mệnh lực trự đại không ngừng, ta chính là bất tử nếu không bị giết chết. Ngươi làm sao chờ đến ngày ta chết? Không thể nào, ngươi còn có thủy dịch chiết xuất từ lá cây bất tử thụ. hắc ám vĩnh kiếp trốt cuộc phát ra vài phần kinh ngạc. Đến lượt lạc nam giật mình, từ trước đến nay hắn nhiều lần dùng bất tử dịch thủy trước mặt người khác, nhưng chưa ai đủ khả năng nhận ra lai lịch của nó. Vậy mà hát ám vĩnh kiếp chỉ liếc qua đã nhìn thấu ngay, quả nhiên là lão quái vật sống không biết bao nhiêu thế hệ, kiến thức quyên bác vô cùng. Bất quá đã đâm lao thì phải theo lao, hắn quyết đoán nói ra, ha ha, ngươi thấy rồi đó, ta có bất tử thụ nên sẽ không bao giờ chết. Ngược lại còn có thể ở trong này tu luyện, chờ ngày mạnh hơn sẽ thu phục ngươi. hắc ám vĩnh kiếp không biết hắn có cấm kỵ, phải thôn phệ dị thuộc tính các loại mới có thể đột phá, nhất thời tin tưởng lời của lạc năng. Nó đã thấy qua chiến lực khủng bố của tên nam nhân này, nếu để hắn thật sự thành thiên đế, e rằng mình khó thể giam giữ nữa, ngược lại còn có nguy cơ bị thu phục. Thế là, nó hạ dọng xuống nước nói, được rồi, ta chấp nhận giao dịch với ngươi, chỉ cần mỗi năm ngươi mang theo những tài nguyên quý giá đến dân lên, ta sẽ thả ngươi ra ngoài. Đương nhiên để tránh ngươi lật lộng, ta sẽ đặt dấu ấn hắc ám lên cơ thể ngươi, nếu không đúng hẹn cung cấp tài nguyên, ta sẽ truy theo báo thù Lạc Nam thầm nghĩ hóa ra đây là thủ đoạn của hắc ám vĩnh kiếp, xem ra những cường giả từng thoát ra ngoại đều bị gieo dấu ấn hắc ám. Hừ, ta đã đổi ý. Lạc Nam cười lạnh nói, ta quyết định sẽ ở trong này tu luyện cho an toàn, chờ ngày thu phục ngươi. Đáng hận. hắc ám vĩnh kiếp bị chọc đến phẫn nộ. Vô số năm qua, những kẻ dám tiến vào địa ngục môn đều bị nó đùa bẩn trong lòng bàn tay, mất đi lý trí dẫn đến điên cuồng. Nào giống như nam nhân này còn dám uy hiếp ngược lại nó Cân nhắc kỹ lưỡng, đó cảm thấy thực lực của mình lúc này đủ để áp đảo Lạc Nam Vậy ngươi có thể đi chết hắc ám vĩnh kiếp lên cơn thịnh nộ, toàn bộ điện mục môn thét gào, một thân ảnh hàng lâm giữa đêm đen, tu vi thiên đế bùng nổ Mà khi thân ảnh đó vừa xuất hiện, hát ám đỉnh trong đan điền của Lạc Nam kíp động như muốn nhảy dựng lên, hưng phấn gào thét, ngay cả ám nhi cũng vui mừng không siết Nàng cảm nhận được nếu như dung nạp được hắc ám vĩnh kiếp này, hắc ám đỉnh sẽ mạnh nhất trong các đỉnh, mặc dù rất có thể hắc ám đỉnh sẽ có hai khí linh. Nhưng với quan hệ thân thiết giữa nàng và Lạc Nam, hắn hoàn toàn có thể cho nàng quyền khống chế hắc ám đỉnh, thậm chí điều động lực lượng của hắc ám vĩnh kiếp. Bởi vì chỉ cần dung hợp, các lực lượng bên trong đỉnh sẽ không còn phân chia nữa. Lạc Nam thấy tình cảnh này, trong lòng cũng hưng phấn đến cực điểm. Hán khát vọng bá đỉnh của mình có thể áp chế hắc ám Vĩnh Kiết, lần đầu tiên thu phục Vĩnh Hằng thuộc tính. Bất quá ngay lúc này. Dị biến không ai ngờ tới nảy sinh. Chương 1443, Khó Lường Dị biến thật sự phát sinh. Lạc Nam thậm chí chưa kịp điều động đến bá đỉnh, thì một thứ vốn tồn tại đã lâu từ trong đan điền của hán đột ngột có động tỉnh. Thứ này tưởng như đã bị Lạc Nam lãng quên. Bởi vì từ khi đạt được nó đến nay, dù đã dốc trăm phương ngàn kế, hắn cũng không thể khám phá hay khiến nó có một chút xíu phản ứng nào. Trang giấy hoàng kim thần bí Không sai, chính là vật phẩm mà Lạc Nam đạt được từ Thư viện Cổ Việt, hay nói đúng hơn là nó tự nhảy vào người của hắn, không cho hắn một chút quyền lựa chọn. Ấy thế mà giờ đây, nó rốt cuộc phản ứng. Hơn nữa khi đã phản ứng là như lôi đình chấp động, nhanh và nguy hiểm. Âm âm âm âm âm. Từ trong đan điện của Lạc Nam lao vụt mà ra, trang giấy hoàng kim lơ lửng giữa lĩnh vực hát ám tưởng chìm vô tận. Nhưng cảnh tượng tiếp theo mới thật sự hoang đường. Chỉ thoáng rung động, trang giấy vốn chỉ lớn bằng lòng bàn tay người trưởng thành cấp tốc biến lớn. Lớn đến mức, phạm vi của nó đầu tiên là sánh ngang với điện mục môn, sau đó còn vượt qua. Thử tưởng tượng mà xem, một trang giấy màu vàng rực khổng lồ hơn một đế thiên giới trôi nổi ngoài vũ trụ sẽ ra sao? Hoang đường đến cực điểm nhưng lại là sự thật. Cái quỷ gì? Thanh âm của hát ám vĩnh kiếp truyền đến hải hùng khiếp vía. Nó vừa mới hiện ra bản thể, còn chưa kịp tính sổ với lạc nam, đã cảm giác được có một thứ khủng bố xuyên thủng cả lĩnh vực hát ám của mình. Vù vù vù vù. Chưa dừng lại ở đó, từ trong trang giấy hoàng kim bỗng chốc tuôn ra một cổ hấp lực dữ dội, như có thể thôn tính vạn vật vào bên trong. À, làm sao có thể? Trong tiếng hét đầy hoảng sợ và không cam lòng của hắc ám vĩnh kiếp, bản thể của nó có thực lực sánh ngang thiên đế lại chẳng thể phản kháng nổi dù chỉ một chút, toàn diện bị hút vào bên trong trang giấy hoàng kim Kèm theo đó, tầng tầng lớp lớp hắc ám lĩnh vực do nó tạo ra giống như mây đen tiêu tán, lộ ra một vùng không gian ngoài vũ trụ có đầy đủ ánh sao chiếu rọi sáng lạng. Lạc nam trận mắt khá hốc mồm nhìn lấy cảnh tượng đang phát sinh, có cảm giác như mình đang nằm mộng. một giấc mộng Dù đã trải qua vạn kiếp luân hồi, dù đã kinh lịch vô số chuyện từ lớn đến nhỏ, Lạc Nam cũng chưa từng kinh ngạc như lúc này. Loãng soãn, loãng soãn. Dết. Dết. Dết. Bên tai hắn vang lên vô số thanh âm giống như kim loại rơi rụng và những tiếng gầm trống điên cuồng. Những âm thanh này đã giúp Lạc Nam giật mình tỉnh táo. Lấy lại một tia tinh thần. Hắn phát hiện... Ngoài trừ hắc ám vĩnh kiếp bị trang giấy hoàng kim bá đạo hút mất, tất cả những thứ khác đều không bị nó đến xỉa đến. Xung quanh Lạc Nam lúc này là một biển với hàng nghìn chiếc nhẫn trữ vật khác nhau, chúng nó đang rơi tự do một cách vô định. Ngoài ra, có hàng trăm cường giả đang phát điên gầm trống thuộc các loại chủng tộc cũng vừa thành công thoát khỏi, lao tù, bọn hắn vẫn còn chưa lấy lại lý trí, bắt đầu lao vào nhau đại chiến điên cuồng. Hiển nhiên, Việc hát ám Vĩnh Kiếp bị trang giấy Hoàng Kim thu phục đã giải phóng cho tất cả cường giả bị vây nhốt bấy lâu nay. Còn có số lượng tài sản khổng lồ mà hát ám Vĩnh Kiếp trấn lột được cũng đang bay tung tuế như vật vô chủ. Châu Nhi Không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, Lạc Nam kích động gầm thét lên. Tuân mệnh chủ nhân Châu Nhi hiểu ý quát lớn. Nàng điều khiển linh giới châu bay lượng khắp vùng trời, điên cuồng vơ vét đám nhẫn trữ vật. Mà Lạc Nam cũng không rảnh rỗi chút nào, liên tục thi triển tốc độ cao nhất của mình như sao xệt, chân trượt như cá trạch luồn lách qua một đám cường giả phát điên giao đấu, chăm chú thu thập tài sản. Mặc kệ trang giấy Hoàng Kim đã xảy ra chuyện gì, cũng mặc kệ hắc ám Vĩnh Kiếp ra sao. Lúc này hắn chỉ biết, có rất nhiều tài sản do hát ám Vĩnh Kiếp trấn lột qua vô số năm từ tay các cường giả đang rơi tự do ngay trước mắt, không thu lấy chính là kẻ ngu xuẩn Nhận thấy tốc độ của mình chưa được nhanh, lạc nam còn điều động thêm hỏa nhi, ám nhi, quan nhi, độc nhi, phong nhi chúng nữ hỗ trợ nhặt độ tốt. Một nam nhiều nữ hưng phấn bừng bừng vơ vét của cải mặc kệ đám cường giả vẫn còn phát điên giao đấu. Sạch sẽ rồi, ha ha. Phu quân, tiểu nam, chúng ta bội thu. sung sướng như điên, lạc nam mang theo chúng nữ nhanh chóng rút lui. Bởi vì hắn biết, địa ngục môn bất chợt biến mất. Lại thêm một đám cường giả phát điên, sổng trùng, giao đấu, chắc chắn rất nhanh sẽ thu hút vô số người chú ý tìm đến. Nhanh chân đoạt sạch độ tốt rồi, không trùng đi còn chờ đến lúc nào. Hơn nữa, vì hắc ám lĩnh vực đã biến mất, đám cường giả này tuy còn phát điên chiến đấu, nhưng tin chắc một thời gian nữa cả đám sẽ thoát khỏi ảnh hưởng, lấy lại sự tỉnh táo ban đầu. Nói tóm lại, ở lại nơi này chẳng có ít lợi gì cho bản thân lạc nam. Mà chẳng biết từ bao giờ... Trang giấy Hoàng Kim đã trở về bên trong đan điền của hắn như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Quả nhiên đúng như Lạc Nam dự đoán. Hắn vừa mới rời đi chưa được bao lâu, vô số thanh âm xé không lao vụt tới. Long tộc do Long Ngạo Thiên cầm đầu. Phượng Hoàng tộc do Phượng ni Nữ đế cầm đầu. Ma Long tộc do Ma Long Vấn Thiên cầm đầu. Đan Thần Tháp do một vị Thiên Đan đế dẫn đầu. Công Bằng tộc, Kim ô tộc, Thao Thiết tộc, Đào Ngột tộc. Kỳ lân tộc Thủy hoang tộc, kiếm đế thành, trận điện Sang ma điện cùng chu tiên điện Hội trưởng thiên địa hội Tuế nguyệt nữ đế, quỷ đỏ, ngô đế của cổ Việt tộc Có thể nói chỉ trong nháy mắt, tại vùng không gian này đã tập hợp hầu hết trường giả đỉnh cấp trong vũ trụ Sau khi chứng kiến cảnh tượng trước mặt, cả đám đồng loạt hít một hơi khí lạnh Chỉ thấy có đến vài trăm vị thiên đế đang phát rồ hỗn chiến, cảnh tượng kinh thiên động địa Mà điện mục môn vốn đã tồn tại từ rất lâu như bốc hơi khỏi thế gian. Nếu không phải tất cả đều là cường giả đỉnh cao, bọn hắn còn cho rằng mình đi nhầm chỗ. À, đó là một vị thiên yêu đế của kỳ lân tộc chúng ta, đại thúc của bổn tộc trưởng. Kỳ lân tộc trưởng vừa mừng vừa sợ vội vàng la lên. Bởi vì hắn đã nhìn thấy một tôn kỳ lân khổng lồ đang ở trong đám hỗn chiến. Kỳ lân này chính là đại thúc của hắn. Mười vạn năm trước đi vào địa ngục môn, từ đó biệt vô âm tính không ngày trở về. Không ngờ hắn vẫn còn sống sót. Điều này đồng nghĩa với kỳ lân tộc lại sắp có thêm một vị thiên yêu đế tưởng chừng đã không còn từ lâu. Hưng phấn quá đổi, kỳ lân tộc trưởng nhanh chóng xen vào cuộc chiến, đem đại thúc của mình kéo ra ngoài, cố gắng cảnh tỉnh hắn thoát khỏi tinh thần hoảng loạn. Đó là một vị tiền bối của công bằng tộc chúng ta. Chẳng phải lịch sử nói rằng hắn đã chết trong địa ngục môn rồi sao? Vậy mà còn sống. Mau cứu về. Công bằng tộc trưởng vui vẻ đến cực điểm phát hiện người thân. Kim ô tộc cũng có, đó là bà ngoại của bổn tộc trưởng A. Ha ha, lão tộc trưởng của chúng ta cũng còn sống. Thao thiết tộc cũng cười lên ha hả, nhận ra một thân ảnh quen thuộc quai hùng trong đám cường giả đang loạn chiến kia. Kim ô tộc, đào ngục tộc chúng ta cũng có người quen từ địa ngục môn đi ra. Khi là một vị đại tướng trực thuộc thủy hoang tộc. Đó là thiên hồ nữ đế thế hệ trước. Không ngờ nay đã hóa thành bà lão xấu xí rồi, bất quá vẫn là thiên yêu đế hàng thật giá thật ta Trong lúc nhất thời, các phương thế lực nhau nhau mừng rỡ. Bọn hắn phát hiện những vị tiền bối của tộc mình trước đây từng đi vào điện ngục môn vẫn còn sống sót. Lúc này đã thành công thoát ra. Người đó là thiên sát ma đế, một sát thủ với chiến lực kinh hoàng, nằm đó truy sát mục tiêu mới chạy vào điện ngục môn. Tưởng chừng đã chết vậy mà còn sống. Lại có kẻ nhận diện một sát thủ nổi danh vài vạn năm trước. Nhìn kìa, đó là một cặp thần thú nguyên ương, ta tưởng giống loài này đã tuyệt tích từ lâu. Đâu chỉ có bấy nhiêu đó. Rất nhiều cường giả thiên đế, thiên yêu đế và thiên ma đế từng mất tích cũng hiện diện trở về, không ngờ bọn hắn đều bị nhốt trong điện một môn bấy lâu nay. 2. Vũ trụ sắp có biến chuyển lớn A. Tất cả cường giả trong lòng cùng lúc xuất hiện một suy nghĩ. Địa ngục môn biến mất, những cường giả trong quá khứ tưởng chừng chỉ lưu truyền trong sự sách nay lại tái hiện thế gian. Điều này đồng nghĩa với, chất lượng cường giả trong vũ trụ sẽ gia tăng thêm rất nhiều, mà những thế lực có cường giả trở về sẽ mạnh hơn một bậc, khó tránh khỏi giả tâm bành trướng. Có sự can thiệp của đám đông, vài trăm vị cường giả bị vây nhốt vô số năm dần dần lấy lại ý thức. Nhận ra tộc nhân và hậu bối của mình đến đón, những cường giả này cảm động đến mức khóc trống lên. Trời ạ, có ai thấu hiểu tâm tình bị nhốt trong hát ám vĩnh Hằng qua vô số năm tháng? Tài sản bị tịch thu toàn bộ, linh trí thì bị tác động không ngừng làm cho điên điên dại dại. Lúc này một lần nữa được nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy chủng tộc của mình vẫn còn, nhìn thấy hậu bối năm xưa đã trưởng thành. Một đám cường giả lệ nóng doanh trồng. Tâm tình phức tạp chẳng biết phải diễn tả ra sao. Thậm chí không ít những thế lực sau khi có cường giả trở về, vốn chỉ là địa đế cấp thế lực nhảy vọt thành thiên đế cấp thế lực, mừng rỡ như điên xém chút ngất đi. Những trường hợp này là các thế lực từ trước đến nay chỉ có một thiên đế, mà thiên đế lại mất tích trong địa ngục môn vô số năm. Dẫn đến thế lực suy tàn Lúc này cường giả mạnh nhất thế lực hàng thế trở về, địa vị của thế lực sẽ khôi phục vinh quang. Làm sao có thể không kích động và hưng phấn? Có người vui mừng, cũng có người buồn bã. Bởi vì không phải tất cả cường giả đi vào điện mục môn đều sống sót, trái lại chết cũng không ít. Những thế lực có cường giả chết trong điện mục môn chỉ có thể vừa đố kỵ vừa hâm mộ nhìn các thế lực khác cùng cường giả đoàn tụ. Trong bầu không khí náo nhiệt, một thanh âm bỗng nhiên cấp lên, điện mục môn đâu rồi? Toàn trường trở nên tỉnh lặng. Chúng cường giả đồng loạt đưa mắt nhìn về phía người vừa hỏi. Chính là lông ngạo thiên của Long tộc. Chẳng biết là xui xẻo hay may mắn, lông tộc chẳng có bất kỳ ai từ địa ngục môn đi ra. Nhưng trước câu hỏi của lông ngạo thiên, toàn trường lại trở nên ngưng trọng, bọn hắn cũng muốn biết đáp án A. Thế là tất cả ánh mắt đổ dồn về những cường giả vừa mới thoát ra, trong mắt là từng tia hiếu kỳ không chút che giấu. Đáng tiếc, đáp lại sự nghi hoặc của tất cả. Những cường giả bị vây nhốt chỉ tiết lộ một chuyện động trời Địa ngục môn là do hát ám vĩnh kiếp, một loài vĩnh hằng hắc ám khủng bố tạo thành Về phần địa ngục môn và hát ám vĩnh kiếp vì sao biến mất Tung tích ở nơi đâu, vì sao lại thả bọn hắn thì cả đám toàn bộ không biết Cái gì? hắc ám vĩnh kiếp Trời ạ, vĩnh hằng thuộc tính Thì ra, thì ra địa ngục môn là do vĩnh hằng thuộc tính tạo ra Các vị cường giả đều là bị Vĩnh Hằng thuộc tính vây nhốt, chẳng cách thiên đế cũng bất lực. Vậy rốt cuộc hát ám Vĩnh Kiếp đã đi đâu? Toàn trường nghị luận ẩm ỉ một cách dữ dội. Hiển nhiên dù ở đây đều là thiên đế, đám người vẫn bị tin tức này làm cho kinh hải. Dù là bất kỳ thế lực nào, thì Vĩnh Hằng thuộc tính cũng có sức hấp dẫn trí mạng. Mau! nhưng lúc thời gian chưa trôi đi quá nhanh. Vẫn có thể điều tra hoặc bói toán. Một vị thiên đế hưng phấn đề nghị nói, Ai cũng biết, Vĩnh Hằng thuộc tính không bị giới hạn về linh căng của tu sĩ, đồng nghĩa với dù ngươi không phải hắc ám hệ, chỉ cần luyện hóa được hắc ám vĩnh kiếp, ngươi cũng có thể sở hữu năng lượng hắc ám hùng mạnh, trở thành cường giả hàng đầu vũ trụ. Hấp dẫn như vậy, không ai nguyện ý bỏ qua tin tức liên quan đến nó. Một khi phát hiện, tràn cảnh hòa thuận trước mắt sẽ hóa thành chiến trường tranh đoạt điên cuồng, gió tanh mưa máu. Để lão phu ra tay Phó điện chủ của trận điện ngạo nghệ lên tiếng Chỉ thấy hắn bước ra phía trước Hai tay huyển hóa vô số trận văn Kết thành một tòa nghịch không trận pháp Có thể quay ngược thời gian Chiếu rọi cảnh tượng vừa diễn ra Trong một vùng không gian trước đó Công dụng khá giống chiếu ảnh kính Chỉ là thuộc dạng trận pháp Mà không phải pháp bảo Đám người nín thở chờ đợi Không lâu sau nghịch không trận pháp đã hình thành Đảo ngược cho ta Phó Điện Chủ Trận Điện cười lớn nói, đây là cơ hội thể hiện trước mặt chúng cường giả. Răng rắc, phốc. Đám người chưa kịp vui mừng, có ánh sáng hoàng kim thần bí lué lên, nghịch không trận pháp âm âm vỡ vùng. Mà Phó Điện Chủ của Trận Điện càng là phun máu tại chỗ, sắc mặt trắng bệt không chút huyết sắc. Chuyện này không đơn giản a Chúng cường giả biểu lộ ngưng trọng. Phải biết Phó Điện Chủ của Trận Điện là Thiên Trận Đế. Ấy vậy mà cũng thất bại khi điều tra Hơn nữa, ánh sáng hoàng kim là thứ gì? Để lão phu thử xem Một vị cường giả tinh thông thiên cơ thuật cắn răng nói Hắn lấy ra mai rùa, muốn bói toán lý do hắc ám vĩnh kiếp biến mất và vị trí hiện tại của nó Bỏ vài đồng xu vào mai rùa lắc lư, vị cường giả miệng niệm khẩu quyết Có ánh sáng hoàng kim trong mai rùa lóe lên sau đó bùng phát đùng Mai rùa nổ tung Đồng su hóa thành trò bụi, một nửa thân thể của vị cường giả phúng máu, xương cốt đứt gãy, thê thảm như dẻ trách bay ngược ra ngoài. Hít! Chúng cường giả hít sâu một ngùng khí lạnh, cảm giác trợn tóc gấy dâng lên. Rốt cuộc là thần thánh phương nào gây ra? Vì sao bá đạo đến như vậy? Ánh sáng hoàng kim là lực lượng do kẻ đó lưu lại sao? Không ai có câu trả lời. Tuế Nguyệt Nữ Đế, ngươi sở hữu thời không thánh thể, chiến lực mạnh nhất lại tinh thông thời gian và không gian nhất ở đây. Ma Long Vấn Thiên mở miệng đề nghị chi bằng đích thân tuế nguyệt nữ đế ra tay. Điều tra hắc ám vĩnh kiếp. Nghe vậy toàn trường hưng phấn, dùng ánh mắt chờ mong nhìn sang. Nào ngờ chỉ thấy thân ảnh của tuế nguyệt nữ đế chậm rãi phai nhạt, cuối cùng tan ra vào hư không, triệt để biến mất dạng. Hiển nhiên, nàng không có hứng thú xen vào chuyện này nên đã thần không biết, quỷ không hay rời đi. Trong lúc nhất thời Chúng cường giả hai mặt nhìn nhau, lại hoàn toàn bất lực. Lòng giả tò mò, ngứa ngấy đến cực điểm. Chương 1444, Kiểm kê thu hoạch Mặc dù tò mò, nhưng không có vị cường giả nào dám tiếp tục sử dụng các biện pháp trực tiếp như quay ngược thời gian hay thăm dò thiên cơ nữa. Đơn giản bởi vì cái giá phải trả mà phó điện chủ của trận điện và vị thiên đế tinh thông thiên cơ thuật kia vừa bỏ ra đủ cảnh cáo đám người. Đừng thấy mặc dù hai người bọn hắn không đến mức mất mạng mà xem thường, phải biết rằng thiên đế là tồn tại đỉnh cao, rất ít thứ có thể làm tổn thương bọn hắn, nhưng một khi bị thương đến mức thổ huyết như vậy là chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến căng cơ, nếu không bỏ ra một cái giá lớn để điều trị là vô pháp khôi phục. Mà người có khả năng thăm dò thực hư cao nhất ở đây là tuế nguyệt nữ đế thì vừa mới im hơi lặng tiếng rời đi. Phân phó U Linh Long Điều tra tất cả những người từng có mặt ở phạm vi lân cận địa ngục môn trong thời gian gần đây nhất, tất cả. Long Ngạo Thiên sắc mặt âm trầm, thi triển bí pháp hạ lệnh cho thuộc hạ dưới trướng. Ảnh Ma Long, trầm muốn các ngươi tập trung cao độ lưu ý tất cả tin tức có liên quan đến hắc ám vĩnh kiếp, đem mọi thứ thu thập được báo về cho trầm. Ma Long Vấn Thiên cũng không chịu thua kém truyền lệnh. Phượng Vệ, chú ý cho bổn tộc trưởng toàn bộ những người từng có ý đồ thu phục hắc ám vĩnh kiếp. Phượng Nghi Nữ Đế cũng truyền âm. Không những lưu ý về hát ám vĩnh kiếp, còn phải để tâm về tất cả những công pháp, vũ kỷ, pháp bảo, thủ đoạn chiến đấu từng thấp lạc bên trong địa ngục môn, nếu có người sử dụng ở bất kỳ nơi nào phải lập tức báo cáo. Thiên địa hội trưởng ánh mắt lấp lué. Thiên địa hội sẽ không xen vào tranh đấu hay cướp đoạt vĩnh Hằng thuộc tính nhưng cũng muốn điều tra chân tướng sự thật. Trong lúc nhất thời, tất cả những thế lực lớn trong vũ trụ, Tất cả những cường giả đỉnh cao đều chú tâm đến sự kiện trọng đại lần này, phân phó cho tổ chức thu thập tình báo dưới trướng của mình toàn diện điều tra theo các phương thức khác nhau. Hiển nhiên, việc một loại vĩnh hằng thuộc tính vô duyên vô cỡ biến mất chính là đại sự bậc nhất trong rất nhiều năm qua. Thử tưởng tượng nếu hắc ám vĩnh kiếp thật sự nhận chủ, chỉ sợ kẻ đó không sớm thì muộn cũng có tên trong top cường giả hàng đầu vũ trụ. Việc sở hữu một loài vĩnh hằng thuộc tính quan trọng chẳng kém người đúc được thể chất hùng mạnh hiếm có vậy. Khi chưa biết kẻ đó là ai, là địch hay bạn, bất kỳ thế lực nào cũng không dám lơ là. Đương nhiên, những cường giả này vẫn còn một suy đoán mà chưa dám nói ra. Đó là sự mất tích của Hắc ám vĩnh Kiếp cũng bí ẩn giống như những sự kiện mất tích trong quá khứ của loạn thế nghỉ tộc. Bất tử điểu Vẫn chưa có lời giải Lạc Nam đương nhiên đủ lý trí để biết mình đang là mục tiêu mà vô số người cần tiền. Vì lẽ đó sau khi đánh bài chuồng, hắn đã cẩn thận đến mức trốn vào trong linh giới châu, để linh giới châu mang mình bay đi, tránh bị các tổ chức tình báo trong khắp vũ trụ để ý ba ba, thoát khỏi nơi tối ông đó chưa. Thấy Lạc Nam xuất hiện, Tiểu Hồng Nhi cùng Tiểu Ngân Nhi lon ton chạy đến. Hừ, làm sao có thể thoát? Xích Tà Kiếp cũng đi đến, ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng. Nhưng trong đôi mắt đẹp vẫn ẩn hiện nét lo lắng. Bất kỳ binh nhân tộc nào sau khi nhận chủ sẽ trung thành cả đời. Xem chủ nhân còn quý trọng hơn sinh mệnh của mình. Xích tà kích cũng không ngoại lệ, mặc dù tính cách của nàng ngạo kiều thích tỏ vẻ chống đối Lạc Nam, nhưng trong lòng hoàn toàn suy nghĩ cho lợi ích của hắn. Lạc Nam nghe mấy người hỏi mới kịp lấy lại tinh thần. Thật sự thì mọi thứ diễn ra quá nhanh và nguy hiểm, hắn chỉ theo bản năng chiếm sạch chỗ tốt mà thôi. Lúc này liên tưởng đến cảnh tượng vừa rồi vẫn còn rùng mình. Lạc Nam hít sâu một hơi, vội vàng dùng ý niệm của mình tiến vào trong đan điện quan sát. Chỉ thấy trang giấy hoàng kim kia vẫn án binh bất động, nằm lặng lẽ ở một góc vắng trong đan điện chẳng thèm chơi với ai. Thậm chí sau khi thu nạp hát ám vĩnh kiếp, nó vẫn bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Lạc Nam chẳng tìm ra điểm khác lạ nào. Nếu không phải một màn vừa rồi nó biểu hiện quá kinh người... Có lẽ Lạc Nam thậm chí quên mất sự tồn tại của nó. Bất quá sau khi làm một pha chấn kinh vũ trụ, lúc này nó lại ra vẻ vô tội, không thèm đến sỉa đến sự kêu gọi của Lạc Nam. Nè tên kia, ngươi ăn nhờ ở đậu trong cơ thể ta, bây giờ còn cướp mất vĩnh hằng thuộc tính của ta, lại muốn giả ngu nữa hả? Lạc Nam dùng hồn lực truyền âm mắng chửi, ngươi rốt cuộc là thứ đồ gì? Pháp bảo Siêu việt đế cấp Cấm kỵ Giấy vệ sinh. Chùi đứt của đại năng khủng bố nào đó. Lạc Nam thô tục nói. Đáng tiếc, dù hắn có chữ mắng khó nghe như thế nào cũng chẳng mang lại hiệu quả. Âm âm âm âm âm. Lạc Nam giận, hắn thi triển hợp đỉnh, đem tất cả đại đỉnh trong đan điện mình hợp nhất thành bá đỉnh. Sau đó điều khiển bá đỉnh, hung hăng nền vào trang giấy hoàng kiên. Một nền này chính là toàn lực. Đúng. Đan điền lạc nam chấn động khiến hắn xém chút thổ huyết, nhưng trang giấy hoàng kim vẫn dững dưng, bá đỉnh đánh vào nó như cục đá chọi bông gòn, chẳng chút ảnh hưởng. Lạc nam nhiến trăng nhiến lợi, ra lệnh cho bá đỉnh hút trang giấy hoàng kim vào trong. Dùng toàn lực luyện hóa. Nào ngờ bá lực cường đại đủ trọng thương thiên đế nhưng ngay cả việc làm hao mòn trang giấy cũng không được. Bất lực, lạc nam thật sự bất lực, hoàn toàn bất lực. Dù trước đó bị nhốt vào lĩnh vực hắc ám của hát ám Vĩnh Kiếp, hắn vẫn có cách để lừa dối hát ám Vĩnh Kiếp đem mình thả ra, thậm chí là muốn dùng bá đỉnh thừa cơ thu phục nó. Nhưng khi đối mặt với trang giấy tưởng trình vô hại này, thật sự là thúc thủ vô sách. Cơ thể của Lạc Nam dường như là nhà của nó, thích ở thì ở mà chẳng cần phải hỏi ý ai. Đáng hận, để mặt ngươi giúp ta thu thập lượng lớn tài sản. Bổn thiếu chủ không thèm chấp nhặt với ngươi. Để tự an ủi bản thân, Lạc Nam chỉ đành nói một câu như vậy. Chẳng để ý đến trang giấy nữa, hắn phất tay. Lên khen, len khen. Trong ánh mắt trợn tròn của mấy nữ, một đống nhẫn trữ vật đủ loại kiểu dáng chất chồng xuất hiện. những trữ vật cũng phân chia đẳng cấp, đẳng cấp của nhẫn càng cao thì không gian chứa đồ bên trong càng rộng, lại có thể chống chịu trong các trận chiến mà không bị phá hủy. Ở đây đều là người có kiến thức. Nên khi nhìn thấy đống nhẫn trữ vật cao cấp này, đều nhận ra chúng nó kém nhất cũng là đế cấp. Hàng nghìn chiếc nhẫn trữ vật đạt đến đế cấp là khái niệm gì? Xích ta choán ván. Tiểu Hồng Nhi cùng Tiểu Ngân Nhi chảy nước miếng rồng rồng, các nàng hy vọng bên trong có thức ăn ngon. Mau! Giúp ta kiểm kê chiến lợi phẩm. Lạc Nam cười ha ha, vì một mình quá lười nên hắn kêu gọi luôn quan Nhi, Hỏa Nhi, Ám Nhi, Phong Nhi, Độc Nhi, Ma Nhi. Xích tà, Tiểu Hồng Nhi, Tiểu Nân Nhi, Xâm Nhi, một Ái Mi, một Linh Nhu, Hồn Nguyệt Ánh, thậm chí là lãnh vận du đến hỗ trợ kiểm tra tài sản. Chuyện tốt như thế này đương nhiên mấy người các nạn sẽ không từ chối. Cả đám hưng phấn bừng bừng, bắt đầu đổ toàn bộ vật phẩm trong những trữ vật ra. Tách riêng ra theo từng loại, pháp bảo riêng, công pháp riêng. Vũ kỷ riêng, thiên tài địa bảo riêng. Lạc Nam nói. Chúng nữ đồng ý gật đầu. Để ta và Ngân Nhi muội mùi phụ trách sắp xếp pháp bảo với vũ khí. Tiểu Hồng Nhi tranh công nói. Hừ, lần trước ba ba cho các ngươi một đám vũ khí còn chưa ăn hết đó. Lạc Nam dở khóc dở cười cốc lên cái đầu nhỏ của nàng. Hắn mua cho hai nha đầu một đám hàng trăm kiện vũ khí từ cửa hàng may mắn, vẫn còn ăn chưa xong, lúc này lại muốn thêm. Nhưng nhiều như vậy sao ba ba xài hết? Để chúng ta làm lương thực dự trưởng nha. Tiểu Ngân Nhi chu môi. Không dùng thì để cho người quen dùng nha. Một linh nhu thuận miệng nói. Không được, để hai tiểu nha đầu này ăn thỏa thích đi. Lạc Nam vuốt cầm lắc đầu. Vì sao? Một linh nhu tò mò hỏi. Vì những vũ khí và pháp bảo này trước đây đều có chủ, mà chủ của chúng nó lại mất tích trong địa mục môn. Phong Nhi đế vũ phong ảnh thông tuệ giải thích. Nếu chủ công đem những thứ này ra cho người thân sử dụng, sẽ rất dễ bị kẻ khác hữu tâm điều tra, biết chàng liên quan đến chuyện địa mục môn mất tích nên mới đạt được đám tài sản này. Không sai. Lạc Nam ngưng trọng nói, chẳng những vũ khí và pháp bảo, mà tất cả những công pháp, vũ kỹ, thân pháp đều khó công khai sử dụng nếu không muốn bị nghi ngờ và phát hiện. Bởi vì chúng nó từng thuộc về những người lạc trong địa mục môn. Hắn trầm lên một thanh kỳ lân chiếm mâu nói. Ví dụ như thanh vũ khí này. Nó là vật phẩm của vị thiên yêu đế thuộc kỳ lân tộc, nếu ta đem kỳ lân chiến mau ra sử dụng, khác nào tự tuyên bố với kỳ lân tộc ta có liên quan đến sự kiện hắc ám vĩnh Kiếp từng Chúng nữ gật đầu, tiếc hận không thôi nói, vậy đám pháp bảo, công pháp, vũ kỷ, thân pháp này chẳng phải đều vô dụng sao, chỉ nhìn được mà không dùng được. Nào có tài sản vô dụng? Lạc Nam Mỉm cười đáp. Những vũ khí có thể làm thức ăn cho Hồng Nhi và Ngân Nhi, những pháp bảo ta có thể phân tách chúng ra làm số lượng lớn nguyên liệu để luyện chế những loại pháp bảo hoàn toàn mới khác. Công pháp Vũ kỷ và thân pháp, các loại thì tìm cách bán cho thiên địa hội tiêu thụ. Hắn chỉ cần dùng mặt nạ thiên diện hóa thành một người bất kỳ nào đó là có thể đến thiên địa hội bán sạch những tài sản phi nghĩa này vô cùng đơn giản. Vậy tạm thời gác những vật phẩm này sang một bên, chúng ta kiểm kê thứ khác. Một ái mi nhoảng miệng cười nói. Đám người tán thành, một lần nửa lâm vào bận rộn. Thời gian dần trôi, hô hấp của lạc nam cùng chúng nữ ngày càng trở nên dồn dập. Mặc dù kiến thức của hắn và các nàng không tội, nhưng khi kiểm kê tài sản từ hàng trăm thiên đế, vẫn không thể nén nổi tâm tình kích động. Ánh mắt cả đám sáng rực từ đầu đến cuối. Từng kiện, từng kiện vật phẩm quý giá từ trong nhẫn chữ vật xuất hiện. Lạc Nam chú ý đến một thứ khiến hồn đỉnh trong đang điền hắn rung lên. Hồn, hồn thạch nhũ. Hồn nguyệt ánh giọng đều trở nên kích động, mắt đẹp sáng rực. Chúng nữ cũng tò mò nhìn qua, chỉ thấy trong tay Lạc Nam đang cầm một khối đá nhọn rất lớn. Khối đá này trong suốt như gương, có thể nhìn xuyên thấu qua, ẩn chứa hồn lực tinh khiết đến không cách nào hình dung nổi. Chỉ hít nhẹ một hơi, dù không phải hồn tu cũng lập tức cảm thấy linh hồn thanh thản. Nhẹ nhõm và thoải mái chưa từng có Bay bỗng như lên mây xanh Đây là hồn thạch nhũ, loại tài nguyên đỉnh cấp dùng để luyện hồn Hồn Nguyệt Ánh thở gấp nói, nghe đồn hồn thạch nhũ là trạng thái rắn của tẩy hồn thủy tinh khiết, trải qua hàng chục triệu năm lặng động mà kết thành khối Nàng nói đúng Lạc Nam gật mạnh đầu, cũng có chút vui sướng nói, dựa theo hiểu biết của ta Dù là tẩy hồn thủy lấy được ở hồn thiên giới cũng còn rất xa mới đủ tiêu chuẩn kết thành hồn thạch nhũ như thế này. Phu quân, chỉ cần luyện hóa hết khối hồn thạch nhũ này, chàng có thể khiến một trong hai diệt hồn liên và ông hồn liên đạt đến chính cánh. Hồn Nguyệt Ánh kích động nói, đẳng cấp hồn tu tiếp trận thiên hồn đế cũng là có khả năng. Đó là trong trường hợp nàng hiểu nam nhân của mình có cường độ linh hồn vượt xa người khác nên cần lượng tài nguyên khổng lồ. Đổi lại là bất kỳ hồn đế bình thường nào Nếu luyện hóa sạch khối hồn thạch nhũ kia sẽ đột phá thiên hồn đế Qua đó có thể thấy giá trị của hồn thạch nhũ quý giá ra sao Nó là tài nguyên có thể tạo ra thiên hồn đế mà không để lại bất kỳ di chứng nào Lạc Nam nghe đề nghị của hồn Nguyệt Ánh cũng có chút động tâm Nhưng sau đó lại lắc đầu, ta chỉ dùng một ít, phần còn lại bổ sung vào tẩy hồn thủy Sau nhiều năm, tẩy hồn thủy gấp trông rất lớn vào sự phát triển của làng nhất thế Tẩy hồn thủy là thứ tất cả thành viên của làng nhất thế mang theo phòng thân, tránh gặp những trường hợp tổn thương linh hồn. Tẩy hồn thủy là tài nguyên chính để những hồn tu như Âu Dương Thương Lang, Đạm Đài Uyển, Mộ Sắc Vi, Trì Du Điệp tu luyện cũng như đột phá. Nhưng không có tài nguyên nào là vô hạn, tẩy hồn thủy hiện nay đã ngày càng ít đi, có dấu hiệu khô kiệt. Lạc Nam muốn dùng khối hồn thạch nhũ này hòa quyện vào tẩy hồn thủy hiện có để chúng nữ hồn tu tiếp tục có nguồn tài nguyên chất lượng tu luyện. Còn về việc hắn đột phá hồn tu cũng chẳng cần vội, có âm dương nguyệt hồn nhãn với khả năng đoạt hồn, lại thêm cấm kỵ không để lại di chứng, không sớm thì muộn cũng thành thiên hồn đế mà thôi. Ngược lại, chúng nữ hồn tu không có cấm kỵ, các nàng không thể tự tiện đoạt hồn được như hắn, nên cần tài nguyên tinh khiết hơn. Nhưng trước hết, hồn thạch nhũ này sẽ phát huy công dụng của nó. Lạc nam cười ôn hòa, dùng tay bẻ một mảnh, đặt vào dưỡng hồn châu. Tiểu nam Thanh âm mềm nhũng pha lẫn cảm động của Bắc Cung Hàm Ngọc truyền ra. Linh hồn của nàng ngày càng suy yếu, ta lại chưa tìm được xương cốt nữ thiên đế. Lạc Nam ấy nấy nói, nàng trước hết sử dụng mảnh hồn thạch nhũ để ngưng thực linh hồn, không còn lo việc linh hồn suy yếu và tiêu tán nữa. Bắc Cung Hàm Ngọc không biết phải nói gì hơn. Nàng chỉ hận mình không thể gặp nam nhân này sớm hơn, hắn đối xử quá tốt với nàng, đạt được tài nguyên quý giá, người hắn nghĩ đến đầu tiên lại là nàng. Tiếp nhận hồn thạch nhũ, nàng dịu dàng nói, có được mảnh hồn thạch nhũ này, linh hồn của thiếp có thể tồn tại thêm ngàn năm, chàng không cần gấp gáp tìm xương cốt. Bác cung hàm nọc đã đổi cách xưng hô, cho thấy tâm linh của nàng thật sự bị nam nhân này chiếm hữu. Hắc hắc, hồn thạch nhũ chủ nhân tiếc không muốn dùng, nhưng có những thứ này chắc chắn là hứng thú. Giọng điệu quyến rũ của vô tướng Chi Ma, Ma Nhi cấp lên. Đám người nghe vậy liếc mắt nhìn sang. Chỉ thấy ma nhi trong tay ông một đám trái cây đen kịch, số lượng lên đến vài chục quả. Lập ma quả Ánh mắt Lạc Nam lóe sáng. Lập ma quả luôn là thứ tài nguyên cung không đủ cầu, nhất là khi lập ma thụ vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành, số lượng quả có thể cung cấp rất hạn chế. Mà ngoại trừ Lạc Nam, không ít nữ nhân của hắn cũng là ma tu sở hữu hồng hoang ma văn, hay đơn giản là cần lập ma quả để tu luyện. Thiết thu thập nhẫn của một đám thiên ma đế Lập ma quả tổng cộng có đến 49 quả, đủ để chàng đem số lượng hồng hoang ma văng tăng lên vượt trội. Ma Nhi Kiến Nghị nói. Lần này ta không khách khí. Lạc Nam hài lòng thu lấy 49 quả lập ma. Hắn quyết định tất cả sẽ do mình tu luyện, còn chúng nữ ma tu thì chờ lập ma thụ cho ra sản phẩm. Đương nhiên, của cải được hát ám vĩnh kiếp tích trữ và trấn lục từ trước đến nay không chỉ có bấy nhiêu đó. Đây là... Lạc Nam kích động đến đứng lên. Chương 1445-1998 Tiên Ma Quân Với kiến thức và tầm mắt hiện nay của Lạc Nam, dù là hồn thạch nhũ và vài chục lập ma quả cũng không thể khiến hắn đứng bật dậy. Ấy thế mà, kiện vật phẩm vừa rơi ra từ một chiếc nhẫn trữ vật đen kịch lại làm được điều đó. Mà nhìn thấy phản ứng của Lạc Nam, chúng nữ đang ngồi xung quanh cũng giật mình đưa mắt nhìn đến. Muốn xem thử thứ đồ gì có thể làm nam nhân của mình tò mò đến như vậy. Trong khoảnh khắc, từng đôi mắt đẹp của các nàng trợn tròn, tay ngọc che lấy môi đỏ. Đập vào mắt các nàng là một bàn cờ vây không quá lớn, bên trên có lít nha lít nhất quân cờ trắng và đen. Số lượng ngang bằng nhau, quân đen có 999 tôn, quân trắng cũng chẳng khác biệt. Nhưng điều đáng nói, những quân cờ này không phải quân cờ tròn vô bình thường mà chúng nó có hình dạng của từng tên nhân loại thu nhỏ, toàn thân mặc giáp che phủ từ đầu đến chân, tay cầm vũ khí, sát khí và uy thế đằng đằng, rõ ràng cực giống với binh sĩ tinh nhẹ đã trải qua gió tanh mưa máu. Thậm chí, từ trên đám trời có hình dạng như binh sĩ này, Lạc Nam và các nàng cảm nhận được sức nặng của quân vực, chiến vực đang song song tồn tại. Một bàn cờ ẩn chứa huyền cơ như thế, bất kỳ ai cũng không thể xem thường. Buộc phải kinh ngạc khi nhìn thấy nó. Trong lúc Lạc Nam đang đoán và đoán non lai lịch của bàn cờ, thì Bắc Cung Hàm Ngọc đã tràn đầy kích động lên tiếng, tiểu Nam, thiếp nhận ra thứ này. Cái gì? Lạc Nam giật mình. Bắc Cung Hàm Ngọc hít sâu một hơi, rõ ràng rành mạch nói ra, quân gia, gia tộc đảm nhiệm việc huấn luyện quân đội chủ chốt của Tiên Ma Cung, mỗi thành viên của quân gia đều là thống quân sư cường đại. Trong suốt thời gian Tiên Ma Cung phát triển, quân gia đã huấn luyện được không ít đội quân hàng đầu. Nhưng khiến bọn hắn tự hào và kiêu ngạo nhất chính là một nhánh quân khiến cả tiên giới và ma giới phải khiếp sợ mang tên tiên ma quân. Tiên ma quân gồm hai nhánh quân là tiên quân và ma quân liên kết tạo thành. Trong đó tiên quân mặc chiến giáp màu trắng, ma quân toàn thân trùm trong giáp đen. Điểm đặc biệt nhất của tiên ma quân nằm ở chỗ, thông qua sự lãnh đạo của thống quân sư, bất chấp tiên ma khác biệt, tiên lực và ma lực của hai nhánh quân này có thể truyệt để hợp nhất phát ra những loạt công kích Kim Thiên Động địa vượt qua thói thường. Sự tồn tại của tiên ma quân như một cú tác đau điến vào mặt những kẻ luôn cho rằng tiên và ma không đội trời chung, nên tiên ma quân mới trở thành quân đội nồng cốt nhất đại diện cho tiên ma cung mỗi thành viên trong tiên ma quân đều được tuyển chọn cực kỳ hà khắc. Có thể nói là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Lạc Nam nghe đến đây cũng là không nhìn được cảm thán tiên ma cung quả là thế lực đi trước thời đại A. Liên tục sáng tạo ra các loại công pháp, bí thuật cho phép hai lực lượng tưởng chừng không thể dung hòa là tiên lực và ma lực bổ trợ cho nhau, liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Không ngờ còn lập nên một đội quân cường đại, khiến ma tu và tiên tu phối hợp chiến đấu, tạo ra quy lực hùng mạnh. Rõ ràng, những gì tiên ma cung từng làm đều trái ngược hoàn toàn với nguyên tắc cũng như chân lý mà sang ma điện và chu tiên điện nỗ lực xây dựng. Chẳng cách bằng mọi giá ăng ma điện cùng chu tiên điện quyết tâm diệt trừ tiên ma cung tận gốc năm đó tiên ma quân số lượng lên đến vài chục vạn không ngờ hiện tại chỉ còn bấy nhiêu B cung hàm Ngộc có chút thương cảm nhìn bàn cờ thở dài tiên ma quân Lạ Nam lẫm bẩm bất quá vẫn tò mò hỏi vậy nàng biết tại sao bọn hắn bị phong ấn vào bàn cờ hóa thành quân cờ sau hắn quan sát bàn cờ vây Chỉ thấy tất cả 1.998 vị tiên ma quân hoàn toàn đứng im bất động như những quân cờ vô tri vô giác. Nghe Lạc Nam hỏi vậy, dưỡng hồn châu nhẹ nhàng lay động, linh hồn của Bắc Cung Hàm Ngọc từ trong đó bay ra, tiến sát đến bên cạnh bàn cờ vây quan sát hồi lâu. Lạc Nam và chúng nữ im lặng không làm phiền nàng, chờ đợi đáp án. Bắc Cung Hàm Ngọc chân mày hơi nhíu nhích lấy bờ môi đầm thấm thiết biết rồi. Ừm! Lạc Nam hứng thú. Thủ pháp này rất giống với một loại thuật nguyền rủa nào đó, biến số lượng tiên ma quân thành quân cờ trên bàn cờ vây, chờ đợi có người hóa giải lời nguyền, giúp bọn hắn tái hiện thế gian. Bắc cung Hàm Ngọc giải thích nói, hơn nữa, số lượng tiên quân và ma quân đều trùng hợp là 999, con số này chắc hẳn là cố ý. ý. của nàng là bàn cờ vây này là do người của tiên ma cung làm ra. Lạc Nam hỏi, "Chính xác?" Bắc cung Hàm Ngọc gật đầu, Dù sao thì ở tiên ma cung cũng có cường giả tinh thông nguyền rũ chi thuật. Làm vậy có mục đích gì? Hỏa nhi không nhịn được cất giọng. Không biết, linh hồn của ta vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, rất nhiều trí nhớ không được rõ ràng. Bắt cung hàm ngọc lắc đầu, nhưng ta chắc chắn bọn hắn là tiên ma cung, không thể sai được. Lạc Nam có chút suy tư, hắn cảm giác thủ đoạn này khá là quen thuộc. Chẳng phải giống với vị hắc Long tộc trưởng Long Tuyệt từng dùng nguyền rũ biến thập nhị cầm tinh thành pho tượng đất hay sao? Có đôi khi nguyền rũ không nhất thiết là phải hại người, chỉ cần sử dụng đúng mục đích và thời điểm, lĩnh vực này sẽ có các dịu dụng khác. Lạc Nam Động Đảo, trong đầu lẽ lên một suy nghĩ, nếu như số lượng 1998 tiên ma quân này bị nguyền rũ trước khi tiên ma cung xảy ra đại chiến với xăng Ma Điện và chu Tiên Điện thì sao? Ý của chàng là... Bắc Cung Hàm Ngọc giật mình hỏi, quân gia cố tình lưu lại quân đội cho hậu nhân của bọn hắn. Không sai. Lạc Nam chắp tay. Trầm ổn phân tích, dựa theo lời của nàng, quân gia là gia tộc tinh thông thao binh luyện tướng, sở trường là thống quân sư. Như vậy, khi để hậu bối của mình vào dòng chảy thời không nhằm bảo tồn huyết mạch, bọn hắn cũng phải chuẩn bị những truyền thừa hay thủ đoạn cho hậu bối của mình phát triển mới đúng. Giống như độc cô ngạo tuyết được tàn kiếm ma hồn. Âu Dương Thương Lan được cả đời cảm ngộ thương vực, sư phụ của ta được vô thượng tiên ma nhãn. Vậy không có lý nào quân gia không chuẩn bị thứ tốt để hậu bối mang theo cả. Mà tiên ma quân chính là niềm kêu hạnh lớn nhất của bọn hắn. Đương nhiên sẽ xuất quân mang theo, tạo điều kiện để phò tá người của quân gia ngày sau nếu hắn thành công sống sót và trưởng thành. Bắc cung Hàm Ngọc cảm thấy có lý, phụ họa nói tiếp, bởi vì phần lớn tiên ma quân phải ở lại chiến đấu sống còn với cường địch. Nên quân gia chỉ điều động 999 tiên quân và 999 ma quân đi theo hậu nhân Tuy nhiên muốn mang quân đội vào trong dòng chảy thời không là điều bất khả thi Vì vậy quân gia đã nhờ vã nhân vật tinh thông thuộc nguyền rũa của tiên ma cung Đem số lượng tiên ma quân này nguyền rũa vào bàn cờ vây Khiến bọn hắn trở nên vô tri vô giác Thành một vật phẩm có thể thu mang theo bên mình Từng Lạc Nam gật đầu Trong điều kiện bình thường Muốn thi triển nguyền rủa lên kẻ khác phải trả giá rất đắt, càng đừng nói đến tận 1998 tiên ma quân. Nhưng nếu đặt tình huống tất cả những quân sĩ này đều cam tâm tình nguyện tiếp nhận nguyền rũa, không có bất kỳ ý niệm phản kháng nào, thì việc nguyền rũa sẽ dễ dàng hơn rất nhiều, hoàn toàn có khả năng làm được. Để giải trừ nguyền rủa chắc chẳng trong ma ấn hay tiên ấn của quân gia lưu giữ trên người hậu nhân có cách. Vậy, Bắc Cung Hàm Ngọc Kinh Ngạc nói, Chẳng lẽ trong đám cường giả bị hắc ám vĩnh kiếp vây nhốt có truyền nhân của quân gia? Chúng ta vô tình lấy mất truyền thừa của hắn. Tình huống chỉ sợ xấu hơn. Lạc Nam thở dài, nếu là hậu nhân của quân gia, có lẽ đã giải được nguyền rủa giải phóng tiên ma quân chinh chiến với hắn rồi, làm sao vẫn còn ở dạng bàn cờ vây chứ? Nếu vậy, hậu nhân của quân gia trước có thể đã gặp chuyện chẳng lành, bàn cờ vây do đó lọc vào tay kẻ khác. Mà kẻ đó lại bị hắc ám vĩnh kiếp vây nhốt và trấn lục tài sản, cuối cùng bàn cờ vây rơi vào tay chúng ta. Bắc cung hàm ngọc nghĩ đến trường hợp xấu nhất. Mặc dù không muốn, nhưng khả năng này rất lớn. Lạc Nam cười khổ. Hay, mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. Bắc cung hàm ngọc thở dài ưu thương. Để chứng minh suy đoán của mình là đúng, Lạc Nam còn cẩn thận mở ra âm dương miệt hồn nhãn quan sát bàn cờ vây và những quân cờ một cách tỉ mỉ. Kết quả giống hệt khi hắn quan sát những pho tượng đất của các cầm tinh, nhìn chẳng ra điểm nào đặc biệt, hoàn toàn bình thường. Điều này càng khiến Lạc Nam vẫn tin suy nghĩ của mình và bắt cung hàm nọc chính xác. Nghĩ đến đây, Lạc Nam đành phải thu bàn cờ vây vào, chờ khi nào có thời gian sẽ lưu tâm tìm kiếm truyền nhân của quân gia một chút. Xem kẻ đó liệu có thành công rời khỏi dòng chảy thời không, hay đã nên đón kết cục thê thảm nào khác. Cuối cùng còn bị trút mất truyền thừa của gia tộc lưu lại cho hắn. 1998 tiên ma quân hùng mạnh, quyền lực cực lớn trần người tiếp quả A trước tạm gác chuyện tiên ma quân sang một bên. Lạc Nam đem bàn cờ vây thu vào. Mặc dù tiên ma quân rất mạnh, nhưng hắn cũng có những cổ lực lượng dưới trướng của riêng mình đáng giá bồi dưỡng. việc Long Tinh, Làng Nhất Thế, Công Lôn Giới, 33 vị thánh nữ. Lạc Nam không định phụ thuộc toàn bộ vào lực lượng mà tiên ma quân lưu lại, bấy nhiêu đó là chưa đủ. Phu quân, còn có nguyên thạch. Mà lúc này, quan Nhi cũng như phấn nói ra. Lạc Nam hai mắt tỏa sáng. Mục đích chính của hắn khi muốn tham gia giao dịch nội bộ ở thiên địa hội chẳng phải là để thu thập nguyên thạch sao? Vội vàng kiểm kê. Lạc Nam cùng chúng nữ vô cùng vui vẻ. Có đến gần 9 vạn khối nguyên thạch được tìm thấy trong tất cả những trữ vật. Mà cũng phải thôi. Đám nhẫn trữ vật này đều là tài sản của nhiều vị cường giả trong vũ trụ, với thân phận của bọn hắn thì việc sở hữu số lượng lớn nguyên thạch không có gì đáng ngạc nhiên. Tuy là vậy, 9 vạn khối nguyên thạch cũng không tính là nhiều, bởi vì Lạc Nam từng đạt được tận 10 vạn khối ở thiếu đế chi chiến, hiện tại chẳng phải cũng tiêu hao sạch sẽ rồi sao? Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nguyên thạch là loại tài nguyên mà bất kỳ giống loài nào cũng có thể sử dụng. Hắc ám vĩnh kiếp nếu có giả tâm trở thành tồn tại siêu việt thiên đế, khó tránh khỏi sẽ luyện hóa nguyên thạch qua nhiều năm. Còn được gần 9 vạn khối cũng là không tồi rồi. Tuy nhiên nếu muốn phát triển thế lực, 9 vạn khối nguyên thạch còn chưa đủ, Lạc Nam vẫn muốn đến giao dịch nội bộ kiếm thêm. Đây là Long linh cốt thảo, loại thảo dược ẩn chứa cường độ lông lực nồng đậm, có thể khai mở Long văn và gia tăng số lượng cho Long tộc. một Ái Mi tiếp tục phát hiện thứ tốt. Còn đây là cành cây ngô đồng, loại nguyên liệu luyện chế pháp bảo hỏa hệ quý giá. Hỏa nhi ỉu Điều cười nói. Đây là tinh ngân băng tuyền, rèn luyện thể pháp và lực lượng cho tu sĩ băng hệ, có được thân thể băng cơ ngọc cốt, không nhiễm khói lưỡi nhân gian. Xích tà chép miệng nói. Đây là cửu thải thạch, loại tài nguyên chuyên dụng của cửu thải thôn thiên xà, có thể gia tăng tu vi trực tiếp mà không để lại di chứng. Còn có một gốc hỏa hệ linh căng thụ cây non có thể cung cấp linh căn quả hệ lửa. Đồ chánh của Thái cổ tử mộc điệp, loại thần thú có tốc độ bậc nhất, dùng làm nguyên liệu luyện chế pháp bảo rất tốt a. Cái này là độc hồn huyền hoa, loại đế dược phụ trợ hồn tu và độc tu cực mạnh. Chúng nữ liên tục phát hiện đồ tốt. Lạc Nam cảm tháng không thôi. Không hổ là tài sản tích trữ qua không biết bao nhiêu năm của Hắc Ám Vĩnh Kiếp. Thật sự là đại thu hoạch đối với hắn. Nhưng có một điều khiến lạc nam tiếc núi, trong tất cả những thứ tốt thu hoạch được lần này, lại chẳng có một loại thiên địa dị vật nào. Điều này hoàn toàn vô lý, hắn không tin tất cả những cường giả từng bị vây nhốt trong địa ngục môn sẽ không có được một loại dị thuộc tính nào. Đối với điều này, Kim Nhi giải thích nói, Vĩnh Hằng thuộc tính là loại thuộc tính tối cao, nó có thể thôn phệ thuộc tính cấp thấp hơn mình để tu luyện, bất kể đó là thuộc tính nào. Cho nên... Các thiên địa dị vật có lẽ đều đã trở thành chất dinh dưỡng để hát ám vĩnh kiếp gia tăng sức mạnh. Xem ra là như vậy. Lạc Nam thở dài tiếc núi. Tổng kết lại tất cả vật phẩm, Hồn Nguyệt Ánh nói, nguyên thạch có gần 9 vạn khối. Tiên thạch có 96 mỏ, mà thạch có 84 mỏ. Pháp bảo đế cấp đạt được 1.144 kiện, công pháp đế cấp 450 loại, vũ kỷ đế cấp 711 loại. Thân pháp đế cấp 123 loại, bí thuật 19 loại. Thiên tài địa bảo đạt 216 loại khác nhau, tiêu biểu trong đó là hồn thạch nhũ, lồng linh cốt thảo, 49 lập ma quả, cây non hỏa hệ linh căn thụ, độc hồn huyền hoa, tinh ngân băng tuyền. Trữ thải thạch Nguyên liệu luyện khí quý giá là cành cây ngô đồng, cánh của thái cổ tử Mộc điệp. Ngoài ra còn có một bàn cờ vây phong ấn 1998 tiên mà quân chưa có cách hóa giải. Chúng nữ nghe xong kiểm trê cũng là trợn tròn từng đôi mắt đẹp, tài sản trở này thật là khủng khiếp. Sợ rằng trong vũ trụ hiện tại, đã có rất ít thế lực có thể giàu bằng Lạc Nam, ngay cả ma thương thị ở ma giới có lẽ cũng vô pháp sánh vài số lượng tài sản của hắn. ha ha, không tồi chút nào. Lạc Nam thoải mái cười lớn, tâm trạng luyến tiếc khi hắc ám vĩnh kiếp bị trang giấy hoàng kim lút mất cũng dễ chịu hơn rất nhiều. Nếu không nhờ trang giấy... Chưa chắc hắn có thể thu phục hắc ám vĩnh kiếp như ý nguyện, cũng chưa chắc đạt được nhiều tài sản như vậy. Bá y tung bay, hắn thẳng người đứng lên, các nàng mang theo linh giới châu trở về côn lôn, tạ bế quan một chút. Nói xong, cầm theo một phần hồn thạch nhũ, lòng linh cốt thảo và 49 lập ma quả, bay lên cung đình thủ. Chương 1446, Tiểu Nha Đầu Đắc Chí Ma giới, sông Tu Lâu kéo kẹt. Đại môn bị đẩy mạnh, một thân ảnh kiều tiểu tung tăng bước vào, dáng vẻ tươi như hoa, miệng không ngớt nở nụ cười. Nàng vừa xuất hiện, vô số khách nhân đã trừng mắt nhìn đến, lòng sinh cảm xúc phức tạp, nửa muốn động thú tính, nửa lại không nở. Bởi vì nữ nhân này quá mức tà môn, rõ ràng sở hữu một thân thể nóng bỏng cực kỳ mê người, nhưng dáng người lại không quá cao, cộng thêm khuôn mặt trẻ thơ thanh thuần như tiểu nữ. Sự đối lập đặc biệt đó khiến vô số người kích thích nhưng lại có cảm giác tội lỗi như kẻ biến thái động lòng với hài nhi, cảm giác này quá con mẹ nó bức tức. Nàng đương nhiên chính là Dạ Ly, vị hoa khôi thứ 7 của Song Tu lâu đại danh đỉnh đỉnh. Mặc kệ ánh mắt của một đám nam nhân tục tằng, Dạ Ly nhảy nhót như chim, một đường chạy thẳng vào trong đình viện khuất phía sau đại sảnh, nơi có trận pháp chặt chẽ ngăn cách với bên ngoài, cũng là chỗ mà nàng cùng các tỷ muội thường trú. Tiến vào bên trong, Dạ Liên nhìn thấy đại tổng quản Thủy Nguyệt đang ngồi thành vòng tròn với 6 nữ nhân khác, mỗi người đều là tuyệt đại giai nhân khuynh quốc khuynh thành, khí chất tuy khác nhau nhưng không ai kém ai, mỗi người mỗi vẻ như muôn hoa khoe sắc. Dạ Ly vẫn tai lắng nghe. Thủy Nguyệt cùng 6 vị hoa khôi đang thảo luận chuyện gì đó. Lần này địa ngục môn biến mất, tin tức về vĩnh Hằng thuộc tính, hát ám vĩnh kiếp lan khắp toàn bộ vũ trụ, gây nên vô số thế lực dốc sức điều tra. Đáng tiếc đến nay vẫn chưa có hiệu quả. Thủy Nguyệt nghiêm túc hé môi nói. Từng. Đệ tứ hoa khôi, hoa mộng trắng môi nhẹ nói, mặc dù vẫn chưa có thông tin gì hữu ích về hắc ám vĩnh kiếp, nhưng hầu hết các đại thế lực trong vũ trụ đều có cường giả cao cấp trở về, bọn hắn đều là những người từng lạc trong địa mục môn không lối thoát. Không sai. Kính hoa nhíu chặt chân mày. Bờ môi diễm lệ nhẹ nhấp một ngụm rượu, ngưng trọng đáp. Có thêm thiên ma đế trở về, nội tình của các thế lực này chắc chắn tăng lên, điều này đối với chủ nhân và sông Tu Lâu chúng ta không phải tin tức tốt à. Mấy nữ còn lại nhẹ gật đầu, các ngàn đều là thành viên hạt tâm và trung thành của sông Tu Lâu, đương nhiên biết rõ giả tâm của chủ nhân nhà mình đối với ma giới. Không sớm thì muộn, sông Tu Lâu sẽ phải đối địch với toàn bộ ma giới. Việc có quá nhiều thiên ma đế trở về sẽ trở thành những chiếu ngại vật cực kỳ khó nghe. lo lắng cái gì Nghe thấy chúng nữ bàn luận một cách ngưng trọng. Dạ ly vừa hút sáo vừa chạy đến, đưa tay đoạt lấy bình rượu trên bàn ngửa đầu tu một ngụm. Gò má trắng nõn hiện lên hai án mây hồng, lè lưỡi nhỏ liếm liếm môi, vô cùng đáng yêu. Tiểu nha đầu này hôm nay sao cao hứng quá vậy? Thấy biểu hiện của giả ly, Thủy Nguyệt mấy nữ hai mặt nhìn nhau, cũng không có ý cách cứ nha đầu này thất lễ. Các nàng đều mà ma nữ, không thích câu nệ tiểu tiết Hừ! Một đám thiên ma đế mà thôi, có gì phải sợ? Có gì phải nghiêm túc nghĩ cách như vậy? Dạ ly trực tiếp đặt mông ngồi lên bàn, bờ mông ò thành hai khối tròn vo, chân bắt chéo, dương dương đắc ý. nha đầu này bị sốt rồi. Một vị hoa khôi che miệng cười duyên, đưa tay lên trán dạ ly xem có ấm đầu không. Tạ mới không sốt, cả nhà tỉ mới sốt. Dạ ly khoanh tay trước ngực nói. Thủy Nguyệt không nhìn được cốc mạnh lên đầu nàng. Sao gì Nguyệt đánh ta? Dạ lưu lập tức nước mắt lưng trồng, rừng rừng đẫm lệ. Tiểu nha đầu, có trắm mau thả, đừng có nói điên nói khùng. Thủy Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, rất nhiều thiên ma đế tưởng chừng đã chết còn sống trở về, đại sự chấn kinh vũ trụ, ngươi lại nói không phải việc lớn. Khanh khách, nếu là trước đây thì ta sẽ cho rằng đó là đại sự. Nhưng từ giờ trở đi, dạ ly ta không sợ chút nào, dù có hàng nghìn thiên ma đế cũng là chuyện nhỏ. Dạ ly vệnh mặt lên trời cười khúc khích. Rốt cuộc nha đầu ngươi đang nói cái quỷ gì? Chúng nữ rốt cuộc giận dữ. Ta vừa gặp thiếu chủ. Dạ ly cười hát hát nói. Thiếu chủ. Chúng nữ toàn thân chấn động, hai mặt nhìn nhau. Phải biết rằng. Ở trong mắt các nàng thì chủ nhân và thiếu chủ là hai nhân vật như thần long thấy đầu không thấy đuôi, cực kỳ bí hiểm. Các sự vụ và việc điều hành sông Tu Lâu đều do Thủy Nguyệt và các nàng phụ trách, chỉ khi có đại sự như kẻ địch cường đại đánh đến tận cửa thì chủ nhân mới xuất hiện. Thiếu chủ càng là thần bí hơn, lần trước biểu hiện ra chiến lược kinh người, dám nằm vùng tru tiên điện rồi cướp dâu ở Ma Đình. Sau đó còn đem một đống pháp bảo để cấp phân phát cho từ trên xuống dưới sông Tu Lâu. Chủ nhân còn chính miệng thừa nhận thiếu chủ còn giàu hơn cả nàng, là một phú ông chân chính. nha đầu dạ ly vậy mà gặp được thiếu chủ. Kính hoa trong mắt xuất hiện một tia hâm mộ và vô vàng hiếu kỳ, không nhịn được nói, mùi gặp thiếu chủ lúc nào. Gần một tuần trước, Dạ ly hai mắt lué lên từng ngôi sao nhỏ nói. Gặp thiếu chủ thì sao? Có liên quan gì đến việc muội xem nhẹ các thiên ma để trở về? Một vị hoa khôi không hiểu nổi nói. Tỉ thì biết cái gì? Dạ ly trừng mắt nhìn nàng, vẽ mặt đương nhiên nói, thiếu chủ là nhân vật kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, chỉ cần sông tu lâu chúng ta có thiếu chủ bảo kê, đừng nói là vài hàng trăm thiên ma đế trở về, dù là hàng vạn thiên ma đế cũng không cần phải sợ. Mấy nữ khóe miệng giật giật, dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên xem lấy dạ ly. Thiếu chủ mặc dù chiến lực kinh nhân, nhưng còn chưa đến mức khiến mùi sùng bái như thế chứ? Đệ nhị hoa khôi chép miệng hỏi. Ha ha, đó là vì thiếu chủ chưa biểu hiện trước mặt các tỷ Dạ ly dùng ánh mắt như nhìn đám ếp ngồi đáy giếng xem đám nữ nhân. Mau kể từ đầu đến cuối, đừng có chọc giận ta. Thủy Nguyệt nhiến trăng nhiến lợi nhà đầu này cứ úp úp mở mở thật khiến người khác ngứa ngấy a dạ ly lệ lưỡi, lúc này mới đem tất cả mọi chuyện từ đầu đến đuôi kể lại một lần. Từ việc Lạc Nam thi triển năm tầng sát vực kinh sợ chúng ma đế để bảo vệ một nữ nhân độ đế kiếp đến việc Lạc Nam dễ dàng phát hiện ra nàng đang lẫn trốn dù có ẩn không áo choàng hỗ trợ, sau đó một tay hàng phục nàng trong gan tất. Tiếp theo là việc Lạc Nam tiện tay là bố trí trận pháp lên trên ẩn không áo choàng của nàng, giúp nàng ngay cả thiên đế cũng có thể qua mặt lẫn tránh. Cuối cùng, dạ ly phấn chấn và sùng bái đến cực điểm, thiếu chủ quả nhiên là anh minh thần võ, mắt sáng như đuốt. Công nhận tài năng thiên bẩm của ta, tặng cho ta một đống tài nguyên để nghiên cứu. Nói xong, đôi mắt to tròn đen lấy đảo qua khuôn mặt của các tỷ tỷ, hùng hùng hổ hổ nói, từ giờ dạ ly ta đã có thiếu chủ chống lưng, các tỷ dám coi thường những siêu phẩm mà ta chế tạo ra sẽ bị hắn đánh nát cái mông. Thủy Nguyệt cùng sáu vị hoa khôi nghe xong trận mắt há hốc mồm, hai mặt nhìn nhau. Vì sao qua lời kể của dạ ly, thiếu chủ giống như một vị thân toàn năng, không gì không làm được. Hơn nữa còn giàu đến mức không có thiên lý. Tùy tiện là lấy ra một đống tài nguyên đế cấp ban tặng. Không thể nào, nằm tầng sát vực. Tiểu nha đầu ngươi có khoát lát hay không? Một vị hoa khôi không dám tin nói. Sát vực cấp bậc này thật quá khủng bố. Ngay cả kính hoa cũng âm thầm nghi ngờ, lần trước chiến đấu hình như thiếu chủ chưa từng thi triển sát vực A, thiếu chủ còn là chiến trận sư, tiện tay là bố trí trận pháp lên pháp bảo. Họa mộng che miệng, nàng cũng là chiến trận sư, nhưng lần trước không có cảm nhận được khí tức trận văn trên người thiếu chủ A, Dạ ly, có khi nào ngươi bị kẻ nào giả mạo thiếu chủ đánh lừa hay không? Thủy Nguyệt cũng bán tính bán nghi. Đáng ghét. Giả ly giận dữ thở phi phò, mấy nữ nhân này dám nghi ngờ khả năng của thiếu chủ. Nàng không phục, bèn lấy ra ẩn không áo tròn và chiếc nhẫn trữ vật mà thiếu chủ cho mình ném lên trên bàn. Họa mộng lập tức cầm lấy ẩn không áo choàng lên xem, mắt đẹp lóe lên dị sắc, kinh hô nói, quả thật đã được bố trí tiền hành trận, đây là trận pháp sắp tiếp cận đế cấp trực phẩm. Chiếu sau nữa? Dạ ly tự đắc hưởng thụ họa mộng kinh ngạc. Mùi nói thiếu chủ bố trí tiền hành trận này mất bao lâu thời gian? Họa mộng nghiêm túc hỏi. Dạ ly vuốt vuốt trầm ngẫm nghỉ đát, khoảng chìm 10 phút. Cái gì? Họa mộng thét lên kinh hải. Sao thế? Chúng nữ khác nhau nhau nhìn qua, các nàng không hiểu về trận pháp nên chẳng biết vì sao hòa mộng phản ứng lớn như vậy. Hít Hòa mộng hít sâu một hơi, ta muốn bố trí tiền hành trận cũng mất nửa tháng mới có thể làm được, thiếu chủ lại chỉ cần 10 phút. Làm sao có thể? Chúng nữ hét lên thất thanh. Không lẽ tạo nghệ chiến trận sư của thiếu chủ vượt qua hòa mộng nhiều đến thế sao? Thủy Nguyệt thở gấp hỏi. Nếu đúng như lời giả ly nói, thiếu chủ đã là thiên trận đế cấp nhân vật, hòa mộng vẫn cảm thấy hoang đường. Nàng không ngờ mình từng có cơ hội tiếp cận một vị thiên trận đế. Nhưng lại không nhìn thấy Thái Sơn, không biết lĩnh giáo hắn. Nghĩ đến đây, hòa mộng thầm trách bản thân ếch ngồi đáy giếng. Nhưng nào đâu biết rằng, lần trước khi gặp nàng, Lạc Nam đối với trận pháp thật sự là dốt đặt cán mai. Hắn có thể tiến bộ khủng khiếp gần như bất khả thiên như vậy về mặt chiến trận, tất cả là nhờ vạn kiếp luân hồi mang lại. Mau kiểm tra những trữ vật mà thiếu chủ cho dạ ly Kính Hoa đề nghị. Chúng nữ gật đầu, vội vàng đem các vật phẩm trong những phóng xuất ra ngoài. Quả nhiên, có thể trông thấy có đến vài trăm loại nguyên liệu khác biệt nhau, tiên dược có. Độc dược có, ma dược có, ngoài ra còn những nguyên liệu ly kỳ cổ quái khác mà người ngoài nghề không thể nhận diện. Nhưng dựa vào khí tức và năng lượng của đám nguyên liệu này, chúng nữ có thể khẳng định chúng đều là hàng đế cấp. Những thứ này phần lớn là tại nguyên lạc nam hái từ Linh Dược Điền, cộng thêm những nguyên liệu mà hắn mang theo trên người để luyện đang khi cần thiết, giá trị không nhỏ. Trong lúc nhất thời, từng đôi mắt ghen tị, ngưỡng mộ lập tức tụ tập đến trên thân dạ ly. Nhà đầu này thật sự là phúc duyên thăm hậu A, vậy mà tình cờ gặp được thiếu chủ, còn được ban thưởng nhiều như vậy. Thế nào? Đã tin chưa? Giả ly cười thanh khách, thần không thể lập tức ông thiếu chủ hôn một trận. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên các tỷ tỷ ngưỡng mộ nàng đến như vậy. Mấy nữ nhân nghe vậy gật đầu, các nàng không cho rằng một kẻ nào đó giả mạo thiếu chủ để lừa gạt giả ly lại phải bỏ ra vốn liếng lớn đến như vậy ban tặng. Chỉ có là người một nhà, cộng thêm sự giàu có và hào phóng của thiếu chủ mới làm được như thế. Lên khen Bất quá trong lúc chúng nữ đang ngưỡng mộ, từ trong nhẫn trữ vật lại rơi ra tám kiện vật phẩm nặng nề, chấn đến đình viện Lắc Lư. Các nàng đưa mắt nhìn. Phát hiện đây là tám thanh cột trụ cứng trắng đến cực điểm, toàn thân tràn ngập ma uy ngập trời khiến lòng người khiếp đảm. Đây là định thiên bát trụ. Thủy Nguyệt và chúng nữ lập tức nhận ra lai lịch của tám kiện vật phẩm này. Sông tu lâu của các nàng là tổ chức thu thập tình báo. Đương nhiên sẽ có được thông tin của các pháp bảo nổi danh ở ma giới. Định Thiên Bát trụ là một trong số các pháp bảo đó. Đây là pháp bảo gồm 8 thanh cột trụ đế cấp thượng phẩm tạo thành, một khi kết hợp cả 8 thanh cột trụ, dù là thiên đế cũng sẽ bị vây nhốt. Định Thiên Bát trụ thuộc về nhóm huynh để sát thủ bác sát ma nhân. Vì sao lại nằm ở đây? Một vị hoa khôi khó hiểu. Còn sao nữa, Nhất định là đám người bác sát ma nhân không biết trời cao đất dày, dám trêu vào thiếu chủ để rồi bị dạy cho một bài học, ngay cả định thiên bát trụ cũng bị thiếu chủ tịch thu. Dạ ly nói ra suy đoán của mình. Là vậy phải không? Kính hoa vẫn còn thất thần. Phải biết bác sát ma nhân là nhóm sát thủ hàng đầu, thiên ma đế tầm thường cũng từng bị bọn hắn ám sát. Thiếu chủ thật sự lợi hại đến như vậy sao? Mặc dù nghi hoặc. Nhưng định thiên bát trụ nằm ở nơi này đã như minh chính cho điều đó. Nếu là trước đó nghe qua dạ ly khoát lát về sức mạnh của thiếu chủ, chúng nữ vẫn còn bán tính bán nghi, cho rằng nha đầu này vì quá sùng bái một người nên nói chuyện có phần phóng đại. Thì hiện tại, khi chính kiến định thiên bát trụ cũng bị thiếu chủ tùy tiện ban tặng trong đống vật phẩm, các nàng phát hiện có lẽ mình mới thật sự là ít ngồi đáy giếng. nha đầu dạ ly hiểu rõ thiếu chủ hơn các nàng rồi. Trong lúc nhất thời, hình tượng thiếu chủ trong mắt các vị mỹ nhân trở nên thần bí khó lường, những hoa khôi chưa được tiếp xúc với hắn thì âm thầm u sầu tiếc núi, ngưỡng mộ mấy nữ kính hoa. Tính cả dì thủy nguyệt và thất đại hoa khôi, chúng ta vừa đủ 8 người. Tương ứng với định thiên bát trụ hoa mộng có điều suy nghĩ nói, chẳng lẽ thiếu chủ muốn chúng ta sử dụng định thiên bát trụ? Chắc là như vậy. Chúng nữ mắt đẹp tỏa sáng. Bình thiên bác trụ uy lực cực mạnh, không có ma tu nào không thích sở hữu chúng nó. Nếu không phải lạc nam sở hữu dịch chuyển từ thời từ cấm kỵ chi nhãn, muốn thoát khỏi chúng nó vây nhốt cũng phải tốn không ít sức lực. Thiếu phu nhân u cơ đâu? Ta nghĩ nên hỏi ý kiến của nàng. Thủy Nguyệt lên tiếng, nàng cảm thấy việc của thiếu chủ nên nghe theo lời khuyên của thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân vẫn đang bế quan. Kính hoa đáp Từ lúc lạc nam đi U cơ vẫn đang bế quan tại sông Tu Lâu, luyện hóa đám nguyên thạch mà hắn cho nàng, ý đồ tiếp tục đột phá Tu Vi. Vậy không làm phiền thiếu phu nhân, ta sẽ hỏi ý chủ nhân. Thủy Nguyệt biểu lộ sùng kính, lấy ra một khối truyền âm ngọc, bắt đầu liên lạc với nữ hoàng. Rất nhanh, từ trong truyền âm ngọc đã vang lên thanh âm lười biến nhưng vô cùng cao quý, là Thủy Nguyệt sao? Có chuyện gì? Bẩm chủ nhân. Chuyện là lần này dạ ly tình cờ gặp được thiếu chủ. Thủy Nguyệt bèn đem tất cả mọi chuyện từ đầu đến cuối kể lại. Bên phía công lôn, nữ hoàng xém chút từ trên ghế ngã xuống. Trong đầu nàng hiện lên hàng loạt dấu chấm hỏi, nằm tầng sát vực. Thiên trận đế. Tên tiểu tử thúi đáng ghét này. rốt cuộc ẩn dấu bao sâu trước mặt nàng nha. Có xem mình là sư phụ hắn hay không đây? Bất quá mặc dù đứng ngồi không yên, nữ hoàng vẫn ra vẽ mọi chuyện nằm trong lòng bàn tay, điềm tĩnh ung dung phân phó. Nếu là như vậy, các ngươi cứ việc nhận lấy định thiên bát trụ. Còn giả ly, từ nay về sau không cần đi thu thập tình báo nữa, tập trung nghiên cứu và theo đuổi đam mê theo ý hắn đi. Hoang hô Dạ ly ở bên này nhảy dựng lên trong sung sướng, thiếu chủ muôn năm, chủ nhân vạn tuế. Nữ hoàng thì các đức liên lạc, hung hùng hổ hổ rời khỏi hoàng cung, chờ đợi tên khống kia trở về. Chương 1447 Cùng lôn mạnh không ngừng. Nữ hoàng tiếng ra bên ngoài hoàng cung, sắc mặt bực bội, chẳng hiểu sao có chút không vui khi biết tên tiểu tử kia tiến bộ kinh khủng như vậy. Trong đầu nàng dường như hiện ra một tình cảnh, tên tiểu tử đó sẽ vượt qua mình, sau đó hung hăng đặt mình nằm sắp lên đùi hắn, bàn tay vỗ mạnh lên cái mông của mình vì đã dám gài bẫy nụ hôn của hắn. Nữ hoàng rùng mình, vội vàng lắc đầu, tự an ủi bản thân nói, không thể, hắn chắc chắn không dám. Nàng biết sau khi trở về từ quá khứ, Lạc Nam đã trải qua không ít chuyện gì đó, khiến tâm cảnh và suy nghĩ trong hắn thay đổi rõ rệt. Cảm giác sự tôn kính dành cho sư phụ phai nhạc, thay vào đó là một loại muốn thúc đẩy mối quan hệ giữa nàng và hắn tiến xa hơn. Điều này khiến nữ hoàng cực kỳ xoán xích, dù sao nàng cũng là nữ nhân, hơn nữa còn là người đứng đầu công lôn giới, nếu ngã vào vòng tay của một nam nhân, mà người đó còn là đồ đệ mình. Tuy không cảm thấy chán ghét nhưng luôn có một chút trở ngại về mặt tâm lý. Nữ hoàng thất thần cái gì? Một thanh âm già nua trầm đục vang lên bên tai. Nữ hoàng giật mình, gò má hơi đỏ lên gọi nói, đế sư. Công lông lão nhân đánh giá nữ hoàng từ trên xuống dưới, có chút bật cười vuốt trâu, ha ha. Tốt, tốt, tốt. Đế sư vì sao lại cười? Nữ hoàng trong lòng hơi chột dạ. Nàng là do một tay công lôn lão nhân nuôi lớn, quan hệ hai người như thầy trò lại như cha con, vì thế công lôn lão nhân cũng là người rất dễ nắm bắt cảm xúc hay nhìn thấu nội tâm của nàng. Ta cười với tư cách của một trưởng bối nhìn thấy hậu bối của mình biết yêu đương. Công lôn lão nhân hài lòng nói. Nói bậy, cẩm nào có. Nữ hoàng tra vẻ lạnh lùng, nhìn trong lòng giật thoát. Cứ cho là lão phu già lắm cẩm nên nói bậy đi. Công lôn lão nhân mỉm cười. Thở dài một tiếng cảm tháng, nhưng trước đây khi giả đế vẫn còn. Lão phu chưa từng thấy nữ hoàng có nội tâm phong phú như hiện tại. Dạ đế! Hắn xứng sao? Nữ hoàng trao mày dường như nàng cảm thấy rất không vui khi mang dạ đế ra so sánh với tên tiểu tử nào đó. Không nói những chuyện này. Công lôn lão nhân nẫn mặt nhìn trời, ánh mắt già nuôi trầm đục trở nên thâm thúy, lão phu nhìn thiên tượng. Phát hiện vài khỏa đế tinh đột nhiên chiếu rọi đế thiên công lôn chúng ta, nói rõ sắp có đại hỷ sự dán xuống, thực lực đế thiên công lôn lại sắp tăng lên. Chắc là do tiểu tử kia chiến lực tăng mạnh. Nữ hoàng lẩm bẩm nói. Lời của công lôn lão nhân khiến nàng liên tưởng đến tình huống thủy nguyệt báo cáo vừa rồi. Lạc Nam là công lôn thiếu chủ, việc chiến lực của hắn tăng mạnh lại thêm thân phận thiên trận đế rõ ràng sẽ khiến thực lực tổng thể của công lôn giới mạnh lên. Đây là đại hỷ sự phù hợp dự ngôn của công lôn lão nhân sao? Bất quá trất nhanh, nữ hoàng liền biết mọi thứ không đơn giản như nàng suy nghĩ. Bởi vì nàng cảm ứng được có bốn nhân vật đáng gồm vừa xuất hiện trong phạm vi đế thiên công lôn của mình. Mặc dù bốn người này che giấu khí tức cực kỳ tốt, thậm chí gần như không để lộ cả hơi thở, nhưng dù sao đế thiên công lôn cũng là thế giới của nàng, thần thức gần như hòa vào mọi ngõ ngách. Một con kiến lọc vào cũng sẽ bị nàng phát hiện. Có thể che giấu khí tức và hơi thở đến mức độ này, chắc chắn là thiên đế. Nữ hoàng ánh mắt lấp lóe. Thiên đế lực bùng phát, nàng đang muốn chất vấn bốn vị thiên đế này vì sao xâm nhập công lôn của mình một cách thần bí, không dám đường đường chính chính. Nhưng sau khi chứng kiến bốn nữ nhân tuyệt sắc đi cùng bốn vị thiên đế, nữ hoàng lập tức thu hồi địch ý, trái lại mắt đẹp sáng lên. Mà bốn vị thiên đế kia cũng chẳng có ý định che giấu nữ hoàng, trực tiếp xé rách không gian. Tiến thẳng vào côn lôn hoàng cung. Nữ hoàng sư phụ. Chúng ta trở về. Thiên diệt giao chạy đến kéo tay nữ hoàng nguyện miệng cười xinh đẹp. Đi cùng với nàng còn có thành bích, lệ huân và bảo Kiều Trở về là tốt rồi, tiểu tử kia dám bỏ rơi mấy nữ nhân như hoa như ngọc của hắn, quả thật đáng ăn đòn. Nữ hoàng nhu hoa nói. Có các vị sư phụ đi cùng chúng ta, phu quân mới không lo lắng. Thành bích miễn cười giải thích. Các vị sư phụ mà nàng nói đương nhiên chính là tứ quái nữ đế. Bởi vì vừa phải di chuyển về công lôn, vừa phải né tránh tai mắt của không ít thế lực, cẩn thận hành tẩu nên tốc độ của các nàng không quá nhanh, mãi đến hôm nay mới đến. Nữ hoàng gật đầu, đưa mắt nhìn bốn vị thiên đế đi cùng mấy nữ thiên dịp giao, chắp tay chào hỏi, gặp qua tứ quái nữ đế, nghe danh đã lâu nay mới có cơ hội diện kiến, thay mặt nữ nhân toàn thiên hạ gửi bốn vị một lời cảm ơn. Nữ hoàng là nhân vật đứng đầu một giới, mặc dù kiêu ngạo và chiến ý không kém gì ai, nhưng cái gọi là ngoại giao, lôi kéo lòng người cũng lô hỏa thuần thành. Quả nhiên nghe lời nói của nàng, tứ quái nữ đế lòng sinh hảo cảm, vội vàng đáp lễ, không dám nhận, truyền thuyết về một vị nữ nhân dẹp loạn và thống nhất côn lôn giới, chỉ trong 8.000 năm ngắn ngủi đã giúp côn lôn có chỗ đứng trong vũ trụ. Đám lão bà thân tàn ma dạy chúng ta làm sao sánh bằng. khí cũng đừng nói nhiều Nữ hoàng khoát tay, các vị là sư phụ của giao giao các nàng thì cũng là người nhà của công lôn giới, nơi này không tiện nói chuyện, mời vào bên trong. Mời. Tứ quái nữ đế gật đầu, đó cũng là lý do bốn người các nàng che giấu khí tức một cách cẩn thận khi tiến vào công lôn, tránh bị nhiều kẻ thù cũ phát hiện. Một đoàn người đi vào bên trong hoàng cung, đại biểu cho chiến lực tổng thể của công lôn giới sắp nhảy vọt Bốn vị nữ thiên đế tinh thông các sở trường khác nhau gia nhập. Trong tay lệ huân còn mang theo quân lâm khách sạn chứa 33 vị thánh nữ đang toàn tâm tu luyện. quản Hàn Cung nằm cạnh bên Công Lôn Hoàng Cung, tình huống ở Công Lôn Hoàng Cung cũng không giấu người ở Quảng Hàng Cung làm gì. Đó là bốn vị sư phụ mà tuế nguyệt tỷ tỷ tìm kiếm cho giao giao các nàng sao. Cơ băng toàn thân áo trắng đứng trên tầng thượng, đưa mắt nhìn theo bóng lưng nhóm người vừa tiến vào bên trong. Đúng vậy, nghe nói bốn vị sư phụ từng là giai nhân phong hoa tuyệt đại. Không nghĩ đến hiện tại thê thảm như vậy. Cơ nhã tràn đầy đồng cảm nhẹ than. Trên người bốn vị ấy thật sự gánh vác thương thế cực nặng. Thường Nga nữ đế ưu nhã đoan trang đứng ở một bên, giọng điệu ngưng trọng. Tứ quái nữ đế lánh đời đã lâu, lần này lại chấp nhận phá vỡ nguyên tắc tiến vào cung lôn, tiểu tử họ là kia chắc hẳn là tốn một phen công phu miệng lưỡi. Lăng ba nữ đế đềm nhiên nói. Là phu quân mời bốn vị nữ thiên đế gia nhập cung lôn sao? Cơ nhã với cơ băng hai mặt nhìn nhau, đều thấy trong mắt đối phương sự vui sướng, quá tốt rồi, như vậy chiến lực của công lôn chẳng những tăng mạnh, mà chúng ta cũng có thể hợp sức nghĩ biện pháp cứu trị thương tật cho các nàng. Khó. Thường Nga cùng lăng ba nặng nề nói, trừ khi có thiên đăng đế tự mình xuất thủ và có được những tài nguyên quý hiếm, phu quân chắc chắn làm được. Cơ nhã tự tin tràn đầy. Cơ băng gật đầu tán thành ý kiến của tỷ tỷ, Hai nha đầu ngốc, các ngươi tự tin về hắn như vậy. Lăng ba nữ đế trừng mắt nhìn. Thường nha nữ đế cũng cảm thấy nghi hoặc, bởi vì thương tật của tứ quái nữ đế ngay cả nàng cũng cảm thấy rùng mình, tiểu tử lạc nam làm sao đủ bản lĩnh chữa trị. Cơ nhã và cơ băng cười cười không đáp, đã quá quen với việc nam nhân kia sáng lập kỳ tích, niềm tin của các nàng dành cho hắn luôn là vô hạn. Mà rất nhanh, chẳng biết nữ hoàng cùng tứ quái nữ đế thương nghị cái gì. Chỉ thấy mộ sắc vi của làng nhất thế và đại trưởng lão của một linh tộc được triệu tập vào hoàng cung. Quái nhãn nữ đế thân trúng nguyên rủa mộ sắc vi nghe nói có nghiên cứu về lĩnh vực này, chắc hẳn là muốn tìm cách giải trừ lời nguyên. Thường nha nữ đế suy đoán. Còn đại trưởng lão của một linh tộc sẽ tập trung bồi dưỡng các loại nguyên liệu chủ chốt trong việc trị thương cho tứ quái nữ đế. Cơ nhã nhẹ gật đầu. Xem ra tiểu tử kia đã có kế hoạch rõ ràng từ trước. Chẳng cách thuyết phục được tứ quái nữ đế đầu quân. Lăng ba nữ đế nhìn sang thường Nga nữ đế, giọng nói trong trẻo cảm khái, có thể việc gia nhập công lôn là lựa chọn đúng đắn của chúng ta. Chỉ tính riêng thiên đế ở thời điểm này. Công lôn đế thiên đã có 7 vị, trùng hợp, tất cả lại đều là nữ. Tự yên mang theo linh giới châu, cửi trên lưng tinh không long mã hành tẩu giữa tinh không. Bởi vì lạc nam thì đang bế quan, xích và lãnh vận du không tiện lộ mặt. Lòng khuynh thành càng không thể, nên nàng tiếp nhận nhiệm vụ mang linh giới châu chứa đám người về côn lôn giới. Dọc theo quảng đường, nàng rõ ràng cảm ứng được vô số luồng thần thức và ánh mắt quan sát đảo ngang người mình, các tổ chức tình báo và thu thập tin tức trong vũ trụ đang hành động ráo riết. Xem ra dư âm việc điện mục môn biến mất vẫn sẽ còn kéo dài rất lâu nữa. Tự yên lẩm bẩm. Nghĩ đến toàn bộ vũ trụ bị kinh động là do nam nhân của mình tạo ra. Nàng không nhìn được cảm thấy tự hào. Đó là đế nữ của phiêu miễu tiên cung. Bất quá ngay lúc này, có kẻ rốt cục nhận ra thân phận của tử yên. Ngày thường hành tẩu trong vũ trụ rộng lớn mênh mông, cực kỳ hiếm hoi mới chạm mặt người khác, nhưng từ khi các phương thế lực muốn điều tra sự kiện hắc ám vĩnh kiếp, vũ trụ náo nhiệt hơn hẳn. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, hai tên nằm nhân chân đạp cuồng phong, chặn ngang trước mặt tinh không long mã. Các vị là ai? Tự yên nhú mày hai kẻ này một là thiên đế, một là địa đế. Thực lực bất phàm, bất quá nàng không nhận ra thân phận của bọn hắn. Chúng ta là người phong gia, đồng minh của Thái Thường Đan Đế. Tên thiên đế đáp, ta là phong gia chủ, phong liệt. Tên địa đế cũng ngạo nghệ giới thiệu, ta là đại trưởng lão, phong cùi. Tự yên sắc mặt trầm xuống, các vị ngăn ta lại là có chuyện gì? Nghe nói đan tử của chúng ta cực kỳ ưa thích tự yên đế nữ. Nhớ mãi không quên, bất quá hình như đế nữ chưa đáp lại tình cảm của hắn. Phong liệt đường hoàn hỏi. Dương Diệp ở Đan Thần Tháp có địa vị cực cao, rất nhiều người luôn tìm kiếm cơ hội để nịnh bờ hắn. Vậy nên khi Dương Diệp báo với Thái Thượng đang Đế mình yêu thích tự yên, muốn cưới nàng làm vợ, hầu như đồng minh của Thái Thượng đang Đế đều biết được. Phong gia cũng không ngoại lệ. Hình như bài học của phí gia và liêm gia ở phiêu miễu tiên cung không khiến dương dịp thu hồi suy nghĩ bẩn thiểu của hắn. Tự yên lạnh lùng đáp. Người nói gì chúng ta không hiểu. Phong liệt nhíu mày hỏi. Ta xem nàng là đang phô trương thanh thế mà thôi. Phong cùi cười lạnh đáp. Tự yên thấy phản ứng của hai người, bèn nhíu chặt chân mày, xem ra phí gia và liêm gia còn chưa dám cảnh cáo dương dịp theo lời dặn của lạc nam. Nàng đâu biết rằng vì bị lạc nam thu linh hồn bổ nguyên nên đám người liên gia cùng phí gia vẫn đang chưa dám gặp mặt dương dịp và Thái Thượng đang đế từ khi trở về, tìm cách kéo dài thời gian, cho nên chưa ai biết những chuyện bọn hắn trải qua. Còn phong gia vì tinh thông phong thuộc tính, tốc độ thuộc hàng nổi bật nên được Thái Thượng đang để giao nhiệm vụ điều tra chuyện điện một môn biến mất. Đối với sự kiện hắc ám vĩnh kiếp, đàn thần tháp trực kỳ xem trọng. Bởi vì bọn hắn đặt ra giả thuyết có nhân vật thành công thu phục vĩnh Hằng thuộc tính. Trong khi đó, tam mùi chân hỏa ở Đan Thần Tháp cũng là vĩnh Hằng thuộc tính vô chủ. Lo sợ nhân vật kia sẽ nhắm vào tam Muội chân hỏa của mình, một ngày nào đó liệu tam mùi chân hỏa có biến mất bí ẩn như cách hát ám vĩnh kiếp biến mất hay không? Vì vậy Đan Thần Tháp rất chú tâm đến việc này, cử rất nhiều gia tộc trực thuộc đi điều tra ngọn ngành. Nào ngờ điều tra chưa đến đâu. Phong Gia lại tình cờ bắt gặp tình nhân trong mộng của Dương Diệp là Tử Yên đang đi một mình. Không biết chúng ta có thể mời Tử Yên đế nữ đến Đăng Thần Tháp làm khách một chuyến hay không? Phong Cùi cười hề hề hỏi. Hắn đã tưởng tượng ra cảnh nếu mình mang Tử Yên trở về, Dương Diệp chắc chắn cực kỳ vui mừng. Ở trước mặt Thái Thượng đang đế ca ngợi Phong Gia. Tử Yên ta đã có 5 nhân, các ngươi đừng phí công vô ích. Tử Yên lạnh lùng đáp. Ngao! Tiểu tinh rống lên một tiếng thị uy, hóa thành trạng thái lôi đình, phá không xẹt đi. Đáng tiếc tốc độ của nó có thể vượt qua địa đế hoặc thiên đế bình thường, nhưng phong gia lại là gia tộc tinh thông về tốc độ. Chỉ thấy quanh thân phong liệt và phong cùi được đế phong lực vần quanh như vòi rồng. Chỉ nháy mắt, bọn hắn đã truy kịp tiểu tinh, ngăn cản trước mặt nó thêm một lần nữa. Tiểu tinh giận dữ, hóa thành hỏa thuộc tính tấn công trực diện. Hừ! Xuất sinh chỉ là yêu đế trung kỳ mà dám đánh chúng ta. Phong liệt cười lạnh nói. Bàn tay nâng lên, thiên đế phong lực ngưng tụ thành phi đao, ném về phía tiểu tinh. Phi đao ném đến, xé rách ngọn lửa do tiểu tinh tạo ra. Trong khoảnh khắc nguy hiểm, tiểu tinh kịp thời hóa thành thổ thuộc tính, toàn thân bao trùm vẫy giáp bằng đất kiên cố. Phốc Mặc dù như vậy, phi đao vẫn để lại vết thương trên đỉnh đầu nó, có máu tươi tràn ra. Ngao! Tiểu tinh gầm lên đầy đau đớn. Chênh lệch giữa thiên đế và yêu đế trung kỳ quá lớn. Các ngươi dám Tự yên thấy tiểu tinh bị thương, nàng phẫn nộ điều động tử vong đế lực. Đống! Một tiếng gầm kinh thiên động địa vang lên, khô lâu sánh ngang thiên thể đế khổng lồ được triệu hoáng. Một cổ uy áp khủng bố hàng lâm, khô lâu chân đạp tinh không, đầu đội ngân hà, hốc mắt nồng đậm tử vong đế lực đang thiêu đốt. Ta không muốn đánh, không có nghĩa là ta sợ các ngươi. Tổn thương thú cưỡi của phu quân ta, các ngươi đều phải chết. Tự yên lạnh lùng mở miệng, tóc dài màu tiếng tung bay, sát khí ngập trời. Chương 1448, Tự yên hiển uy. Cái gì? Một đại đế lại có thể điều khiển khô lâu sánh ngang thiên thể đế. Sao có chuyện hoang đường đến như vậy? Cảm giác áp bách từ khô lâu truyền đến. Sát mặt phong liệt cùng phong cùi đại biến. Bọn hắn không phải chưa từng nhìn thấy người sở hữu tử vong lực điều khiển khô lâu để chiến đấu, nhưng thông thường chỉ thấy những người này chưởng khống số lượng nhiều khô lâu để bù đắp sức mạnh mà thôi, chưa từng thấy trường hợp nào vượt cấp điều khiển khô lâu như vậy. Thứ nhất, tu vi không đủ, làm sao đủ tử vong lực để điều khiển khô lâu cao cấp. Thứ hai, tu vi không cao làm sao có khả năng sở hữu khô lâu cao cấp đến như vậy. Nhưng bọn hắn không biết rằng, tuy tử yên chỉ là một đại đế, nhưng nàng sở hữu huyết mạch tịch diệt phượng hoàng tiềm ẩn, tử vong lực vì vậy hơn xa người thường Hơn nữa, nàng lại còn là nữ nhân của Lạc Nam, khô lâu thiên đế chính là chiến lợi phẩm của hắn tặng nàng sử dụng, chẳng tốn công sức nào để sở hữu. Vì lẽ đó, việc điều khiển một tôn khô lâu sánh ngang thiên thể đế đối với nàng không quá khó khăn. Đương nhiên, tử yên vẫn không thể sánh bằng người sở hữu thể chất đặc biệt như thành bích được. Thành bích có thể điều khiển vượt cấp các khôi lỗi với số lượng nhiều. Còn tự Yên, một tôn khô lâu thiên thể đế đã là giới hạn hiện tại của nàng, không thể chưởng khống thêm tôn thứ hai. Khô lâu xuất hiện, trong tay cầm xương sống lưng của một thiên đế như xiền xích, hung hăng hướng đầu của phong cùi nền xuống. tự Yên chọn mục tiêu ra tay là tên địa đế, muốn trước tiên giết chết một kẻ gây phiền. Hừ, một kiện khô lâu mà thôi, cũng không cần sợ hãi. Phong Liệt cười lạnh nói. Tuy bất ngờ trước biểu hiện của tử yên, nhưng hắn dù sao cũng là thiên đế cấp Cường giả, dù đối mặt với kẻ thù ngang cấp cũng không sợ hãi. Húng gì là một khô lâu? Phong Linh trưởng Nói xong, bàn tay ngưng tụ một chưởng như cùng Phong Bạo Vũ, đẩy lùi thế công của khô lâu, bảo vệ Phong Cùi một mạng. Đại ca, ngươi cầm chân cổ khô lâu, ta giải quyết nàng. Phong Cùi đề nghị nói, lần này đánh ngất nàng mang về cho đăng tử. được Phong liệt đợt đầu, lấy ra một thanh đế cấp phong kiếm, thân thể phi tóc, nhắm ngay khô lâu chém đến. đóng Khô lâu gầm lên, tay cầm xương sống lưng thiên đế nệnh đến, đối kháng trực diện cùng phong liệt. Trong lúc nhất thời, một người và một khô lâu triện đấu với nhau, không gian ầm ầm tan vỡ. xa khà. Có đại ca cầm chân khô lâu rồi, để xem ngươi lấy gì ngăn cản ta. Phong cùi chân đạp thân pháp, tự tin tràn đầy ám sát tự yên. Nào ngờ tự yên mặt không nao núng, tay ngọc nhẹ nhàng xuệ ra, bên trong có một cái bát xuất hiện. Chính là tù không bát, nó đã được Lạc Nam nâng cấp thành đế cấp cực phẩm pháp bảo, độ bền khó thể hình dung, hầu như vô kiên bất toái. Tự yên ném tù không bát lên cao. Âm âm âm âm. Tù không bát che phủ thiên địa, đem phong cùi và nạn út ngược vào bên trong, ngăn cách với thế giới bên ngoài. Đệ đệ. Phong liệt thấy cảnh này có chút bất an. Nhưng lại bị khô lâu cuốn lấy không thể chi viện. Hắn lại nghĩ đến thực lực và tu vi của đệ đệ mình vượt qua tử yên, chắc hẳn không cần phải lo lắng. Nữ nhân đúng là ngu xuẩn. Phong cùi bị nhốt vào tù không bác, cười lên ha hả nói, tưởng rằng ngươi sẽ bỏ trốn, nào ngờ tự nhốt mình vào ngục. Ở trong hoàn cảnh này, làm sao ngươi trốn được ta? Ai nói với ngươi ta muốn trốn? Tử yên bình thản nói. Không trốn thì sao? Đại đế như ngươi sao đánh bại địa đế là ta. Chưa kể ngươi đã tiêu hao rất nhiều lực lượng để điều khiển khô lâu cao cấp. Phong cùi một mặt sen thường. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn ngưng tụ vũ kỹ, hàng phong thủ. Hai cánh tay dũi ra. Phong đế lực kết tụ thành đôi bàn tay lóc xoáy, cuốn đến tử yên. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt. Hàng phong thủ đem tử yên nhốt vào bên trong, lợi dụng sức gió đè ép thân thể nàng. Nhưng mà, cảnh tượng tiếp theo lại khiến phong cùi đổ mồ hôi đầm đìa. Bởi vì loán thoáng, hắn nhìn thấy có một thứ gì đó màu đen đang cắn nuốt đế phong lực của mình một cách đầy táo bạo. Sắp không gian bên trong từ không bát, có khí tức tử vong nồng đậm bao trùm Gấy Một tiếng giấy kiệt ngạo bất tuần như đến từ thượng cổ khai sinh. Đôi mắt màu tím thơ mộng của tử yên trở nên đen kịch, trong đó có ngọn lửa quỷ dị đang bùng cháy. Chẳng biết từ bao giờ. Sau lưng tự yên xuất hiện một thân ảnh đang gian rộng cánh vô cùng khổng lồ. Khí tức của nó chấn đến toàn thân phong cùi không rét mà run, dùng nhiệt độ đang cực nóng. Rốt cuộc là thứ gì? Phong cùi lắc đầu, miếng răng quát, hư trương thanh thế, tà không tin. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, phong cùi xuất ra một kiện đế cấp trung phẩm pháp bảo phong ưng đao. Tay cầm phong ưng đao, toàn bộ phong đế lực hội tụ vào trong đó. Phong cùi dốc hết sức bình sinh trảm ra một đau khủng bố hơn thế nữa trong đau này ẩn chứa hai tầng đau vực cho thấy thiên phú của phong cùi rất không tồi đóng từ trong phong ưng đau một tôn cuồng ưng xanh thảm mang theo lóc xoáy ngập trời vương cánh mà ra kết hợp với hai tầng đau vực hung hăng trảm thẳng xuống đầu tử yên đáng tiếc tử yên đang ở trạng thái mạnh nhất từ trước đến nay của nàng hư ảnh tịch diệt Phượng hoàng mở mắt sự lãnh ngạo cô tịch bao trù thế gian Ngọn lửa tử vong có tên tịch diệt thánh viêm cuồng nộ Phượng Vũ Cửu Thiên Tử Yên chậm rãi thốt ra bốn chữ, thi triển đế cấp vũ kỹ cực kỳ nổi danh của Phượng Hoàng tộc. Gấy Tịch diệt Phượng Hoàng hưng phấn thét gào, nập trời tịch diệt thánh viên phô thiên cái địa. Như phiêu vũ trên chính tầng trời, sau đó vô xuống tập kích địch nhân. Đung Va chạm kinh thiên, hư ảnh tịch diệt Phượng Hoàng nghiện ép phong ưng đau một cách triệt để. Phong đế lực gặp phải tịch diệt thánh viêm chẳng những không thể kháng cự, trái lại còn như ngọn gió thổi lửa, giúp tịch diệt thánh viêm càng thêm táo bạo, càng thêm khủng khiếp. Không. Trong tiếng hét thảm tê tâm liệt phế của phong cùi, ngọn lửa tịch diệt đã bao trùng cơ thể hắn. Bằng mắt thường có thể thấy được, từng tia lửa đen kịch thiêu đốt trên da thịt, xâm nhập vào tận cùng bên trong. Tịch diệt thánh viêm tàn phá. Tuổi thọ của phong cùi cũng liên tục trôi đi, sinh cơ ảm đạm. Mãi đến khi hắn hóa thành một cổ thây khô, cuối cùng là đóng cho tàn tàn biến theo gió. Tịch diệt thánh viêm mới ngừng thiêu đốt, ngoan ngoãn trở về cơ thể tự yên như mèo gặp chủ. Lên khen. Phong ưng đau rớt xuống, toàn thân cũng bị nung cháy sắp hóa lỏng, như một thanh sắc vùng vô hại. Tịch diệt thánh viêm thật sự quá mạnh. Tự yên thấy cảnh này hít sâu một hơi. Lần đầu dùng sức mạnh của tịch diệt Phượng hoàng đối phó địch nhân, ngay cả nàng cũng âm thầm khiếp sợ. Bởi vì nàng chỉ thường luyện tập với Long Khuynh Thành. Mà Long Khuynh Thành lại là đệ nhất thiên tài Long Tộc, chiến lực thậm chí vượt trội hơn so với Tử Yên, nên nàng rất khó biết được thực lực của mình đang ở mức độ nào, luôn cho rằng mình chưa đủ mạnh. Phong Cùi chỉ là địa đế tầm thường, đâu đủ tư cách để so sánh với Long Khuynh Thành. Nên khi nhìn thấy một vị địa đế hóa thành cho bụi trong ngọn lửa, Tử Yên mới hiểu sức mạnh của tịch Diệt Phượng Hoàng vì sao được Lạc Nam xem trọng đến như vậy. Hắn còn cẩn thận giao tù không bát cho nàng khi chiến đấu, để không lo phượng hoàng tộc phát hiện nếu sử dụng đến sức mạnh của tịch diệt phượng hoàng. Cũng giống như cái cách lạc nam từng dùng lông lực bên trong tù không bác vậy. Vẫn còn một tên. Tự yên lạnh lùng nói. Phong liệt khác với phong cùi, hắn là thiên đế, chắc hẳn không dễ tiêu diệt. Nhưng nàng tự tin chỉ cần thành công úp hắn vào tù không bác, nàng dùng sức mạnh tịch diệt phượng hoàng và khô lâu kết hợp. Có thể diệt sát đối phương. Nghĩ đến đây, tự yên thu hồi sức mạnh tịch diệt phượng hoàng vào tận cùng cơ thể, rời khỏi tù không bác. Bất quá, cảnh tượng nhìn thấy tiếp theo lập tức khiến tự yên ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy phong liệt đang bị khô lâu của nàng hành cho lên bờ súng ruộng. Cơ thể chẳng chịt các vết thương, một cánh tay thậm chí còn vừa bị khô lâu xé nát xuống, máu tươi đầm đìa, trọng thương rất nặng. tự yên mắt đẹp trợn tròn. Khô lâu của nàng làm sao có thể mạnh như thế? Đương nhiên, mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Chỉ thấy trên cơ thể khô lâu khổng lồ lúc này có vô số sợi dây leo xanh biếc chẳng chịp đeo bám vào, khiến nó nhìn qua không giống khô lâu, ngược lại giống với một một nhân khổng lồ có khung xương cứng cát. Mà chính những sợi dây leo này lại ẩn chứa một nguồn sức mạnh to lớn, khiến mỗi lượt công kích của khô lâu mạnh hơn gấp mấy lần. Vượt qua thể đế trong cùng cấp. Chưa dừng lại ở đó. Xung quanh khô lâu còn có rất nhiều ngọn gió đang nâng đỡ, chúng nó khiến cho thân thể nặng nề của khô lâu trở nên nhẹ nhàng hơn, động tác nhanh hơn, tốc độ nhanh hơn. Có thể nói, khô lâu hoàn toàn lột xác, sức mạnh vượt trội, đánh cho phong liệt khổ không thể tả. Là vị cao nhân nào trợ giúp ta? Tự yên ngơ ngát nhìn quanh, nàng không có mộc và phong thuộc tính, làm sao có thể phụ trợ cho khô lâu của mình một cách toàn diện như vậy? Tự yên nhận ra, Bất kể là vô số dây leo đang cung cấp sức mạnh hay là những ngọn gió đang nâng đỡ khô lâu, chúng nó đều là hiệu quả của vũ khí hỗ trợ cao cấp trong chiến đấu. Làm được điều này chỉ có những tu sĩ một hệ và phong hệ tinh thông phụ trợ ra tay mà thôi. Giống với Điền Ngọc Huyền cũng thường xuyên dùng thổ để lực gia tăng khả năng phòng nữ trong lúc chiến đấu của các tỷ muội. Hi hi, tự yên tỷ tỷ không cần khách khí, chúng ta thời chung một chồng, giúp nhau là nên. Bên trong không gian Có thanh âm trong kẻo pha lẫn nghịch ngợm truyền ra theo gió. Thờ chung một chồng. Tự yên ngây ngẩn cả người, lập tức vui vẻ hỏi, là tỷ muội nào ở hậu cung sao? Rất sáng suốt, hiện tại chúng ta không tiện gặp mặt. Tạm biệt. Thanh âm kia mỉm cười đáp lại, sau đó triệt để im hơi lặng tiếng. Mặc dù nàng đã rời đi, nhưng hiệu quả cường đại mà nàng để lại trên khô lâu vẫn còn. Lúc này khô lâu công thủ toàn diện. Lại thêm tốc độ không kém chút nào Phong Liệt, khiến ưu thế của hắn chẳng còn lại chút nào Trong lòng đã sinh ra ý đồ bỏ trốn, bất quá Phong Liệt vẫn đang chờ đợi Phong Cùi thành công Nào ngờ tù không bác mở ra, Phong Cùi khí tức biến mất, còn tự yên lại hoàn hảo vô hại xuất hiện Ngươi đã làm gì để để ta? Phong Liệt nộ hống Giết Tự yên nhúng nhúng vai, rất nhanh sẽ tới lượt ngươi Nói xong Tù không bác từ trên cao hàng lâm mà xuống. Khốn nạn, chuyện này phong gia chúng ta không để yên. Phong liệt khoảng sợ gầm lên một tiếng uy hiếp. Trước khi bị tù không bác vây nhốt, hắn kịp thời bóp nát một tấm dịch tinh phù, thành công bỏ trốn mất dạng. Đáng tiếc. tự yên thở dài, nạn còn chưa đủ thực lực để ngăn cản một vị thiên đế muốn bỏ chạy. Sau chuyện lần này và chuyện của Liên gia cùng phí gia lần trước, căng e nạn và phe cánh của Thái thượng đang đế đã kết thành tử địch. Tất cả chỉ trách tên Dương Diệp kia quá mức tiểu nhân, vì một chút quán niệm của hắn với Lạc Nam đã gây ra mâu thuẫn không thể cứu vãn. Một điều tiếc nuối nữa, tự yên không thể nhìn thấy vị tỷ muội của hậu cung đã trợ giúp mình kia là người như thế nào, bất quá nghe phu quân từng nói hậu cung là tập hợp của những nữ nhân xuất chúng, không những dung mạo như hoa mà chiến lực cũng đa dạng mạnh mẽ vô cùng. Hiện nay đụng phải quả nhiên không tầm thường. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều, Tự Yên lấy ra sinh mệnh dịch thủy bôi vào vết thương của tiểu tinh, giúp nó làm lành da thịt, sau đó mới trực chỉ công lung giới. Đáng hận, Tự Yên và Phiêu Miểu Tiên cung bổn đế chắc chắn phải trình báo việc này lên Thái đang đế. Khiến các ngươi trả giá đắt. Còn có kẻ thần bí giúp đỡ Khô Lâu mạnh lên, ta cũng phải điều tra ra ngươi là ai. Phong Lịch dịch chuyển đến một hành tinh hoang vắng, Vừa khoanh chân ngồi súng trị thương, vừa oán độc gầm thét. Đến hiện tại hắn cũng không rõ tại sao có kẻ thần bí đột ngột trợ giúp tự yên, nếu không phải kẻ đó gia tăng chiến lực cho khô lâu một cách toàn diện, người chiến thắng chắc chắn là phong liệt hắn. Lại thêm để để lành ít dưỡng nhiều, phong liệt càng nghĩ càng giận. Có người khi dễ người sao? Thật đáng thương a Một thanh âm trêu tức vang lên bên tai, phong liệt giật bắn người. Đứng bật dậy quát. Kẻ nào? Đây là hành tinh bỏ hoang, vì sao còn có người? Buồn cười, người có thể đến, ta vì sao lại không thể? Thanh âm kia đáp lại đầy chế nhạo. Người rốt cuộc là ai? Phong liệt cảm giác càng thêm bất an. Bởi vì hắn phát hiện mình không cảm nhận được bất kỳ khí tức nào từ phía kẻ đang ẩn nấp, mặc dù hắn đã chủ động lên tiếng. Điều này thật quá đáng sợ, phải biết hắn là thiên đế A kẻ kia là ai mà thiên đế cũng không thể phát hiện. Ta là ai ngươi không cần biết? Thanh âm kia có chút lười biến đáp lại, nhưng ta biết chắc chắn một điều. Điều gì? Phong Liệt vô thức hỏi. Ngươi là chất dinh dưỡng của ta? Tiếng nói vừa dứt, Phong Liệt chỉ cảm thấy thế giới xung quanh mình như bị lật ngược. Không, cơ thể của hắn vẫn đang đứng thẳng. Chỉ là cái đầu tung bay đứt lìa khỏi cổ, dẫn đến tầm quan sát đảo lộn mà thôi. Chương 1449, Tử Đế Tuyên Thệ Đầu lâu tung bay, một tên thanh niên có mái tóc đỏ ngầu màu máu như ma đầu xuất hiện. Hắn mặt mũi vô tình, không nói lời nào tiếp cận thân thể phong liệt, há miệng ra. Đầu liệt khỏi cổ, phong liệt vẫn hoảng loạn nhìn thấy tất cả lực lượng trên cơ thể mình đang như thác lũ tiến vào trong người của tên thanh niên. Trước khi tiền thức trơi vào bóng tối vĩnh cửu, hắn còn thấy vẻ mặt của tên thanh niên kia cực kỳ biến thái và thỏa mãn. Mà cơ thể mình đã biến thành thay khô. Vật đại bổ A, không ngờ vận khí tốt đến mức gặp phải tên thiên đế trọng thương. Thanh niên sản khoái liếm liếm môi. Nếu lạc nam có mặt ở đây, chắc chắn nhận ra tên thanh niên này chính là người quen cũ. Kẻ từng là tử địch của hắn, nhiều lần ở sau màn sắp xếp rất nhiều phiền phức muốn đưa hắn vào chỗ chết, cựu đế tử sang ma điện, nhị lan thần. Mà chỉ trong thời gian ngắn, thực lực của nhị lan thần đã tiến bộ một cách kinh khủng. Phải biết rằng, Phong Liệt dù bị thương nhưng cũng là thiên đế hàng thật giá thật, lại còn là thiên đế tinh thông phong thuộc tính, có tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Ấy vậy mà ở trước mặt nhị Lan Thần, hắn thậm chí không kịp phản kháng đã bị miễu sát, lúc đầu ngay cả cái bóng của nhị Lan Thần cũng chẳng phát hiện. Hừ, một tiểu thiên đế đã khiến nguy hưng phấn như vậy. Nhớ năm đó nhập thánh cấp ở trong mắt ta bớt quá cũng là sâu kiến mà thôi. Cánh tay trong cơ thể ngạo nghể xem thường. Ha ha, dạo này vận khí tốt liên tục ập đến, ta đương nhiên hài lòng. Nhị Lan Thần nhúng vai cười nói. Ngươi quả thật may mắn, vì chuyện địa mục môn biến mất mà đám thế lực kia không tiếp tục quan tâm tiểu nhân vật như ngươi. Cánh tay có chút chế nhạo. Nhị Lan Thần gần đây đã đúc thành công vương anh tà thể chân chính, nhưng để đúc thành loại thể chất thâm độc này, hắn buộc phải lén lút xuống tay với vô số sinh linh vô tội. Việc có quá nhiều người chết đi trong thời gian ngắn đã khiến các đại thế lực chú ý, bắt đầu cho người điều tra và vây bắt nhị lan thần. Trong tình cảnh nguy cấp đó, địa ngục môn và hát ám vĩnh kiếp đột nhiên biến mất, dẫn đến ánh mắt của những đại thế lực kia chuyển hướng, tập trung cao độ, toàn lực điều tra về vĩnh Hằng thuộc tính, không còn rảnh rỗi truy bắt nhị lan thần nữa. Hắn đang lẫn trốn ở hành tinh hoang vắng này, đột nhiên có một thiên đế bị thương đến làm mồi ngon, sao có thể không sung sướng. Hắn hút lực lượng và máu huyết của người khác đã sớm nghiện rồi. Vương Anh ta Thể đã đúc xong, mà ngươi cũng đã lĩnh ngộ được vài môn thánh cấp vũ kỷ ta dạy bảo, thiên phú coi như không tệ. Cánh tay hiếm thấy khen ngợi một câu. Vậy ta có thể trả thù súc sinh kia chưa? Trong đầu hiện ra thân ảnh của Lạc Nam, Nhị Lan Thần biểu hiện trở nên dữ tận. Với thực lực hiện tại của mình, Nhị Lan Thần tự tin có thể báo thù. Đừng mơ mộng hảo huyền. Cánh tay ngưng trọng, tiểu tử, tử lạc nam kia lai lịch không nhỏ đâu, ta không tin vũ trụ này sẽ có người bồi dưỡng ra một yêu nghiệp như hắn. Ý ngươi là lạc nam cũng giống ta. Có cao nhân phía trên hỗ trợ. Nhị lan thần giật mình. Đương nhiên. Cánh tay đáp, dựa theo chúng ta tìm hiểu, môn vũ kỹ trục nhật lạc nguyệt tiễn mà hắn từng sử dụng không thuộc về vũ trụ này, khả năng có cao nhân phía trên chống lưng là rất lớn. Vậy phải bao lâu ta mới báo được thù? Nhị Lan Thần không cam lòng gào thét. Nhắc đến cái tên Lạc Nam, hắn cảm thấy phẫn nộ trong lòng vô pháp ức chế, hận không thể ăn thịt, uống máu, ăn thịt tên súc sinh kia. Yên tâm đi. Cánh tay tự tin đáp, chỉ cần nguy nghe theo lời bổn tọa, đúc nên thể chất thứ hai, lại chấp trưởng bí tự binh, Lạc Nam sẽ là tiểu tốt không đáng giá nhắc đến. Nhị Lan Thần nghe vậy hô hấp trở nên khá dồn dập. Vui sướng nói. Ta đã thu thập được ba loại hỗn động khí là thủy, thổ và kim, chỉ cần tập hợp đủ năm loại và sáng tạo tiểu thế giới sẽ nhận được thế giới chúc phúc, đúc thành loại thể chất thứ hai không thành vấn đề. Chính xác, vì vậy cần nhanh chóng tìm kiếm hai loại hỗn động khí còn lại là hỏa và mộc đi. Cánh tay cười ta nói, nghe nói vô tận hỏa giới hiện có hỗn động hỏa khí. Nhị Lan Thần ánh mắt lué lên một tia tàn nhẫn, trầm giọng nói, vậy mục tiêu tiếp theo sẽ là vô tận hỏa giới. Lạc Nam đương nhiên không biết sự kiện hắc ám vĩnh kiếp do mình tạo ra lại hình thành một chuỗi sự việc như vậy. Khiến nhị lan thần đang bị các đại thế lực truy sát trở nên dễ thở hơn. Hắn lúc này khoanh chân ngồi trên đỉnh cung đình thụ, nhìn thấy long linh cốt thảo đang chậm rãi héo tàn trong tay mình, mà vô số đế lông lực tinh khiết từ bên trong nó đã được mình hấp thụ, truyền vào khắp các ngõ ngách tế bào bên trong cơ thể. Ngao! Hư ảnh nghịch long đột ngột mở ra đôi mắt đang ngủ say. Từ trên thân thể nó là vô số mạch máu đang bành trướng, gân xanh nổi lên cuồng cuồng. Kéo theo đó, từng luồng, từng luồng văn tự cổ lão mà thần bí nổi cộng lên trên cơ thể lạc nam, kết thành các đường thẳng tắp ẩn chứa sức mạnh cường liệt. Long văn là một trong những thủ đoạn chiến đấu hàng đầu của Long tộc, để sở hữu được nó ngươi phải đáp ứng các điều kiện hà khắc. Đầu tiên, huyết mạch trong cơ thể phải tinh khuyết tiện cận tổ tiên, không được pha lẫn bất kỳ tạp chất nào. Long văn chỉ hiện diện trên thân thể chân long hoặc nghịch long thuần túy. Thứ hai, ngươi phải có được tài nguyên chuyên dụng cho long tộc, đẳng cấp tài nguyên này phải là cực cao, đủ để làm nguồn năng lượng khổng lồ đánh thức long văn nơi tận cùng huyết mạch. Sau đó, để tiếp tục gia tăng số lượng long văn, những tài nguyên chuyên dụng cho long tộc này đòi hỏi ngày càng nhiều. Không có bối cảnh hàng đầu hoặc cơ duyên ngập trời là số lượng long văn sẽ vĩnh viễn không tiến. Huyết mạch càng tinh khiết và tiệm cận tổ tiên, Đánh thức Long văn càng dễ dàng. Ngược lại huyết mạch càng có nhiều tạp chất, càng hỗn tạp thì khả năng thức tỉnh Long văn gần như bằng không, dù có nhiều tài nguyên đến mấy cũng vô dụng. Qua vô số năm trôi đi, huyết mạch truyền thừa khó tránh khỏi việc trở nên hỗn tạp, cho nên tại Long tộc chỉ có những chân lông hoàng tộc là đủ điều kiện khai mở Long văn, chân Long bình thường có mơ cũng không dám. Lạc Nam thân mang nghịch Long huyết do hệ thống cung cấp, Được đánh giá là huyết mạch vượt trội hơn so với nghịch Long Đế năm xưa nên việc khai mở Long Văn chẳng quá khó khăn bên trong luân hồi khi còn là nghịch Long Đế Long Văn của hắn đã tiếp cận hàng trăm đường nhưng ở thực tại thì ngay cả thức tỉnh cũng chưa làm được không ngờ thu được một nhánh lông linh cốt thảo đây là tại nguyên hàng đầu của Long tộc rồi thường sinh trưởng ở nơi có Long đế từng chết đi mọc trên xương cốt và hấp thụ linh hồn cũng như lông lực của bọn hắn mà phát triển Nhờ có Long Linh Cốt Thảo cung cấp lực lượng, Lạc Nam rốt cục thức tỉnh Long Văn. Tổng cộng 5 đường. Không sai. Tiêu hao một tài nguyên đỉnh cấp quý giá như Long Linh Cốt Thảo, hắn chỉ mới khai mở được 5 đường Long Văn, kém hơn rất nhiều nếu mang ra so với Long Ngạo Thế hay Long Khuynh Thành, càng đừng nói là Long Ngạo Thiên. Bất quá Lạc Nam cũng không thèm để ý, tương lai còn dài, hắn tin tưởng không sớm thì mùn mình cũng khai mở được con số Long Văn hùng hậu. Húng hồ gì lúc này, hồng hoang ma văn của hắn đã đạt đến con số khủng bố 60 đường. Không sai, sau khi luyện hóa sạch sẽ 49 quả lập ma quả, số lượng hồng hoang ma văn của hắn đã đạt đến con số 60. Vượt qua rất nhiều so với vị tộc trưởng trong truyền thuyết của hồng ma ma tộc chỉ có 47 đường. Với sức mạnh mà 60 đường hồng hoang ma văn đem lại, Lạc Nam tự tin tràn đầy một đám bình thường có thể phá nát phòng ngự của thiên đế. Về phần linh hồn, Hắn hấp thụ một phần hồn thạch nhũ, tu vi hồn tu chạm đến biên giới hồn đế thường phẩm, diệt hồn lên tăng lên đến 8 cánh, sánh ngang ôn hồn liên. Thật ra, Lạc Nam có một cách để gia tăng hồn tu đến hồn thiên đế chỉ cần hắn muốn, đó là không ngừng săn giết những hồn tu khác, liên tục thôn phệ linh hồn của bọn hắn. Nhưng hành viên như vậy quá mức cực đoan và tàn ác, Lạc Nam có điểm mấu chốt của riêng mình, hắn chỉ đoạt hồn của những kẻ thù muốn dồn hắn và thân nhân của hắn vào hiểm cảnh mà thôi. Đây cũng là lý do vì sao những mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành đối với hắn khang khang một mực, cũng là một loại mị lực của Lạc Nam. Xoay người đứng lên, Lạc Nam rời khỏi linh giới châu. Ngao Tinh không lông mã gào thét, bầu trời đế thiên công lôn hiện ra trong tầm mắt. Lạc Nam ngồi ông eo tử yên, thần thái phi dương, nhiều đôi tiên đồng ngọc nữ khiến vô số thanh thiếu niên bên dưới ngưỡng mộ. Quy tắc của Hy Vũ thành cấm phi hành trừ một số người đặc biệt. Lạc Nam đương nhiên cũng thuộc dạng đặc biệt đó, một đường cửi trên tinh không lông mã bay vào hoàng cung. Với sự sùng bái của dân chúng nơi này dành cho hắn. Nếu Lạc Nam đi bộ trên đường chỉ sợ sinh ra náo loạn. Tiến vào hoàng cung, Lạc Nam bắt gặp mấy người đang mặc ủ mây cho thấp thởm đứng ngoài sân rộng, như đang đợi nữ hoàng triệu kiến. Tham kiến thiếu chủ, gặp qua tử yên cô nương. Thấy được Lạc Nam tiến đến, mấy người vội vàng cung kính hành lễ. Ồ, Đã lâu không gặp, các vị đại nhân khí tức hùng hậu hơn không ít. Lạc Nam Tán Dương nói Mấy người này chính là nhân vật đại diện của tứ đại đế địa giới vây quanh cung luôn, phân biệt là kiếm đế, thành đế, vô đế và minh đế. Bọn hắn đều là địa đế thành danh lâu năm, khí tức dần lắng động theo năm tháng. Tuy có khả năng thành thiên đế nhưng không quá cao. Nếu cứ tu luyện một cách bình thường, lại thêm phí tâm phí sức quản lý thế giới. Sợ rằng cả đời sẽ dậm chân tại chỗ. Sau những chuyện cũ không vui, Lạc Nam cũng bỏ qua hiểm khích khi bọn hắn chứng minh sự tận tâm trong thời gian qua, nhất là đế tử của Vô Gia là vô ưu cùng đế nữ của Minh Gia là mình không đang trung thành làm việc cho hắn. Thiếu chủ quá khen, chút ít thiên phú của chúng ta nào dám được thiếu chủ tán thưởng. Vô đế cười khổ đáp. Lạc Nam lắc đầu cười hỏi, ta thấy các vị có điều khó nói, là chờ sư phụ giải quyết chuyện gì sao? Bốn vị địa đế hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng Minh đế cắn răng chấp tay trình bày, không dám giấu thiếu chủ, gần đây tốc độ phát triển của các giới chúng ta cực kỳ nhanh chóng, đẳng cấp chung của toàn thể tu sĩ đều có gia tăng, nhân số cũng ngày càng mở rộng. Ô! Lạc Nam có chút trầm tư, ánh mắt lấp lóe nói, đây là chuyện tốt, nhưng có phải tài nguyên của các giới cũng gần khô kiệt rồi phải không? Thiếu chủ anh Minh, mắt sáng hơn đuốt. Bốn vị địa đế xém chút quỳ đạp xuống đất, trong lòng bội phục không thôi, không ngờ thiếu chủ chỉ nghe qua một lời đã đoán được khổ tâm của bọn hắn. Đúng như lời của Lạc Nam nói. Từ khi công lôn trên dưới một lòng, tu sĩ không ngừng phát triển và tu luyện, dẫn đến tài nguyên tu luyện ở các giới cung không đủ cầu, có dấu hiệu khô kiệt làm chậm tiến độ phát triển. Một thế giới dù dồi dào tài nguyên đến mức nào, nếu khai thác quá mức cũng sẽ dẫn đến cạn kiệt, thế giới không kịp hình thành. Đây là lẽ tự nhiên. Mặc dù đã rất cố gắng quản lý và cân bằng, nhưng hiện thực tàn khốc, tốc độ phát triển của cung lông quá nhanh, tài nguyên ngày một suy giảm, bảo khố chẳng còn lại bao nhiêu, bốn vị địa đế không còn cách nào nên mới vào cung, muốn bẩm báo nữ hoàng để xin ý kiến. Cung lông hiện nay rất mạnh, đã có thể đánh chiếm những đế cấp thế lực khác để khai thác tài nguyên. Bốn vị địa đế đồng lòng suy nghĩ. Đây là thực tại không thể tránh khỏi. Cũng là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các cuộc đại chiến giữa các thế lực. Suy cho cùng, tất cả chỉ gói gọn trong hai chữ tài nguyên mà thôi. Lạc Nam từng quản lý toàn bộ liên minh Nhịch Long, hắn hiểu một cổ thế lực đang trên đà phát triển sẽ tiêu hao khủng bố như thế nào. Tại kiếp đó, nhờ có chiêu tài miêu và tầm bảo thử phối hợp Sơn Dương Đế và các vị công thần khác, hắn mới có thể trụ nổi trong giai đoạn khó khăn đó. Chuyện tài nguyên của các giới cứu giao cho bổn thiếu chủ... Chúng ta đánh thế giới yếu hơn mình để chiếm tài nguyên, thế giới khác mạnh hơn có thể đánh chúng ta. Lạc Nam Nghiêm Nghị nói, giai đoạn hiện tại của Công Lung là phát triển mà không phải là chiến tranh. Nói xong, lấy ra 40 mỏ tiên thạch, phân phát cho 4 người, mỗi giới tạm thời được 10 mỏ. Đa tạ thiếu chủ bốn vị địa đế kích động siết chặt nắm tay, chúng ta sẽ cố gắng sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nhất có thể. Đó chỉ là tạm thời. Các người cứ chi tiêu thoải mái, không cần quá mức cân kiệm. Lạc Nam khoát ống tay áo. Nửa đùa nửa thật nói, một thời gian nữa bổn thiếu chủ sẽ gửi thêm một lượng lớn, đương nhiên cấm bỏ túi riêng. Mạng già của chúng thần sẽ không để thiếu chủ thất vọng, nếu có bất kỳ tham ô nào, chúng ta nguyện dân đầu tạ tội. Bốn vị địa đế hừng hực quyết tâm, sùng bái Lạc Nam đến cực điểm. Không hổ là thiếu chủ A. Sở năng tìm kiếm tài nguyên không phải đám xương già như bọn hắn có thể so sánh. Xin phép thiếu chủ, các thần cáo lui. Bốn vị địa đế khi đến vũ trụ, khi về hưng phấn cáo từ. Hoàng đã. Lạc Nam gọi lại bốn người. Thiếu chủ có gì phân phó? Bốn vị địa đế cung kính hỏi. Chờ bổn thiếu chủ một chút. Lạc Nam mở ra cửa hàng may mắn, bắt đầu tìm kiếm một số vật phẩm thích hợp. Ước chừng 10 phút sau, Hắn hài lòng đóng lại cửa hàng, ném cho bốn vị địa đế bốn chiếc nhẫn trữ vật. Xem thử coi được không? Lạc Nam nói. Bốn vị địa đế chưa hiểu ra sao, bất quá vẫn ngoan ngoãn quan sát vật phẩm bên trong. Ngay khoảnh khắc, toàn thân bọn hắn chấn động, cả người run lẫy bẫy, cái miệng há hốc, sắc mặt hiện rõ sự không dám tin. Thanh đế chứng kiến bên trong nhẫn mà Lạc Nam cho mình có đến một khối nguyên thạch, một môn công pháp đế cấp thực phẩm, lục chu độc điển. Kiếm đế cũng thấy 1.000 khối nguyên thạch và một môn kiếm pháp đế cấp trực phẩm luyện vực kiếm kinh Minh đế phát hiện 1.000 khối nguyên thạch một môn công pháp đế cấp trực phẩm quan ám Tâm kinh vô đế cũng nhận được 1.000 khối nguyên thạch một môn công pháp đế cấp trực phẩm tinh quyền đế điển tổng cộng 4.000 khối nguyên thạch 4 môn đế cấp trực phẩm công pháp bốn vị địa đế không dám tin vào mắt mình đứng như trời trồng thật lâu bất động các ngươi vì côn lôn Tống hiến Bổng thiếu chủ và nữ hoàng đương nhiên sẽ thưởng phạt phân minh. Lạc Nam vỗ vỗ vai bọn hắn nói, cố gắng lên. Bổng thiếu chủ hy vọng cung Long chúng ta lại có thêm bốn vị thiên đế tận tâm tận lực. Lệ nóng doanh tròng, năm nhân lần đầu rơi lệ. Bốn thân ảnh đường đường quỳ đạp xuống đất, thanh âm nghẹn ngào nhưng hữu lực vang vọng khắp cung Long, vì cung Long, vì nữ hoàng, vì thiếu chủ thề chết không ngừng. Dưới ánh chiều tà, Bốn vị đại thần quỳ dưới chân một thanh niên buông lời tuyên thệ, cái bóng của bọn hắn trượt dài trên mặt đất. Cảnh tượng lọc vào mắt các vị nữ đế, kiều nhan động dung. Chỉ cảm thấy một trang sử huy hoàng tột đỉnh của đế thiên cung lung giới. Sắp bắt đầu!